99 điều không đáng bận tâm Thu Nhi Biên Dịch Nhà xuất bản trẻ ấn hành năm 2003 Người đọc Đỗ Thụy Lời giới thiệu Tôi thích làm một bạn trẻ Nhưng đôi khi tôi lại chẳng thích thú gì Tôi thường hay được cổ động đôi khi tôi có tầm nhìn rộng và mục đích hẳn hoi, nhưng có lúc tôi lại hết sức ngớ ngẩn. Có lúc tôi rất dễ thương, nhưng cũng có khi tôi lại rất ích kỷ, thậm chí cộc cằn. Tôi biết yêu lần đầu khi là một chàng mới lớn, cũng là lần đầu tôi hỏng một môn kiểm tra. Tôi là một vận động viên có triển vọng nhưng không phải là một học sinh xuất sắc. Có những lúc tôi tự tin ghê lắm, nhưng có lúc thì ngược lại lúng túng, mắc cỡ, dễ sợ. Ở trường trung học. Đã có hai lần tôi đã phát hoảng Khi nói chuyện trước đám đông Ngại ghê Tôi rất hào hứng khi nghĩ đến tương lai Nhưng cũng có một chút quan mang Lo lắng Vậy đó tôi là một anh bạn trẻ điển hình dù phải đối mặt với những trở ngại, tôi luôn là một người hạnh phúc, một sứ giả hòa bình bẩm sinh. tôi quan tâm đến cảm giác của người khác và ghét cái ác. tôi yêu và trân trọng cuộc sống, gia đình, bạn bè. nói chung, tôi đứng ngoài những phiền phức rắc rối. tôi hay có ý định làm nhiều điều tốt. tôi nghĩ là bạn cũng giống vậy phải không? Trước khi thời niên thiếu trôi qua, tôi biết là tôi muốn hiến dân đời mình để nghiên cứu hạnh phúc và giúp người khác hạnh phúc. Ở trường đại học, tôi trở thành một huynh trưởng trong chương trình Big Brothers of Americans, huynh trưởng Mỹ. Đó là một điểm sáng trong thời tuổi trẻ của tôi. Điều đó cùng với một số chuyện khác nữa mà tôi sẽ đề cập đến đã dạy cho tôi. Cách chắc chắn và tốt nhất để trở nên hạnh phúc và mãn nguyện là hãy sâu sắc, chu đáo đối với người khác thời gian qua tôi đã học được rằng còn có những nhân tố chính khác tạo nên hạnh phúc và thành công nhiều điều thật đơn giản nó liên quan đến triển vọng sự hiểu biết và hơn hết là khả năng không bị nổi nóng bực bội và không bị quấy rầy bởi những điều thường nhật mà ai cũng gặp phải nói dán tắt thanh chuốt ở chỗ hãy thôi bận tâm đến những chuyện giặt giǎn về một số điểm đối với tôi cũng như vậy đối với bạn rõ ràng là Có một số chuyện giặc lớn xảy ra với tất cả chúng ta mà chúng ta thực ra chẳng thể làm gì được. Có lẽ chỉ trừ việc cầu nguyện cho bớt căng thẳng và rát chịu đựng thôi. Mỗi người trong chúng ta đều đã trải qua mất mát, khó khăn, chướng ngại và tai họa Chi tiết thì khác nhau, nhưng chúng ta đều có lúc phải gặp rắc rối. Vì vậy, việc học cách thôi bận tâm tới những việc giặc mới là quan trọng. Cuộc sống đã quá đủ khó khăn khi ta phải giải quyết những điều thực sự cụ thể. Nhưng nếu ta không thể giải quyết tốt những sự việc nhỏ nhặt, chặt dảnh Thì ta như đang đi trên một con đường gập gần Thực tế nếu ta không thể học cách thôi bận tâm tới những chuyện nhỏ Thì chắc chắn lúc nào ta cũng sẽ căng thẳng, nản lòng và cảm thấy bất hạnh Vì hoặc ta phải giải quyết những chuyện lớn thực sự Hoặc ta sẽ cắt thẳng vì những chuyện thực ra chỉ là chuyện nhỏ Mà nói cho cùng thì chuyện gì cũng vừa là chuyện lớn vừa là chuyện nhỏ hầu hết mọi người đều đồng ý rằng là một thanh thiếu niên thực khó. Tuy vậy đối với tôi rõ ràng hiện tại lại là thời điểm khó khăn hơn bao giờ hết. đủ thứ từ rõ ràng cụ thể như ma túy, bạo lực, ly dị, áp lực, công kích và sự ảnh hưởng của công nghệ đến những việc trừu tượng hơn như cảm giác vô dụng, bối rối trước sự giáo dục của cha mẹ và xã hội dần dần. Nếu việc học cách thôi bận tâm tới những chuyện giặt giảnh, không làm cho những phiền toái được rủ bỏ và cũng chẳng giải quyết được vấn đề ngay lập tức, thì nó cũng giúp bạn xử lý những chuyện này dễ dàng hơn. Lý do là, khi bạn học cách bằng lòng với cuộc sống và những việc giặt giảnh chẳng mấy ảnh hưởng gì đến bạn, thì bạn sẽ quen với việc xử lý mọi việc một cách dễ dàng, tích cực và nhẹ nhàng hơn. Bạn sẽ cảm thấy vui vẻ, hài lòng, tự tin hơn và hòa thuận với chính mình hơn kết quả là sau ngày này ngay cả việc trọng đại cũng không khiến bạn cảm thấy tệ hại như thể nó không thể vượt qua. Thì mất bình tĩnh vì những chuyện nhỏ khi nỗi cáo với bản thân hay người khác, những phản ứng quá khích của ta sẽ khiến ta căng thẳng và khốn khổ. Ta đánh mất khả năng chịu đựng, tối mắt tối mũi, phạm sai lầm và xuống tinh thần. Ta cũng có xu hướng quấy rầy người muốn quan tâm giúp đỡ ta, nó gián tắc, bận tâm vì những chuyện nhỏ và ráng sức giải quyết là một trò điên rồ. Nó cũng giống như chơi bóng chày trên một sân băng trơn trượt. Nói cách khác, những phản ứng và thất bại của bạn sẽ có thể cho thấy câu trả lời và giải pháp. Thật dễ hiểu là tại sao đa số chúng ta hay bận tâm về những chuyện nhỏ. Thí dụ như khi ai đó bị chỉ trích hay cảm thấy có người không ưa mình, phản ứng điển hình là phòng thủ hay cảm thấy bị tổn thương. Từ nhỏ tới giờ có bao giờ bạn nghe một người sau khi bị chỉ trích mà lại nói Chỉ trích chỉ là cách để người ta bộc lộ bản thân Nó chỉ trích tôi ít hơn là chỉ trích Chính người nói Chẳng cần phải giữ nó cho riêng mình làm gì, phải không? Nói cách khác, có mấy ai không bận tâm gì tới những lời chỉ trích Bạn có hình dung được cuộc sống của bạn sẽ như thế nào Nếu bạn ít bận tâm tới những chuyện nhỏ nhặt không? Bạn có thể tưởng tượng được những khó khăn bạn có được trong cuộc sống không? Không, cuộc đời chẳng hoàn hảo Từ vậy về cơ bản cuộc sống sẽ dễ xoay sở hơn Bạn sẽ xử lý công việc tốt hơn trước đây Và kỹ năng giao tiếp của bạn cũng được cải thiện Bạn sẽ thường xuyên cảm thấy thực sự thoải mái về bản thân Và ngay cả khi bạn bị áp lực Bạn cũng sẽ mau chóng vượt qua hơn Cũng như thế bạn sẽ tự tin hơn Bởi vì mọi việc có vẻ như không còn to tác khó khăn Bạn cũng sẽ dễ chịu hơn ở những việc khác Thí dụ như những nại và khoan dung hơn Bạn cũng sẽ có nhiều niềm vui hơn Bởi vì tính khôi hài trong bạn được phát huy Và bạn sẽ nhìn ra được những khía cạnh thú vị của sự việc Khi bạn học theo triết lý thiền Bạn cứ để sự việc diễn ra thay vì chống lại nó Cuộc đời của bạn sẽ bắt đầu trôi đi theo con đường tốt đẹp Đúng là thường xuyên ở bên cạnh một người chẳng thèm bận tâm Tới những chuyện nhỏ dù già hay trẻ Thì thật là thoải mái dễ chịu Mà người đó cũng có thể là bạn lắm chứ Điều này có gì khó đâu, bởi vì việc này chẳng qua chỉ là một ít sáng suốt, thử một vài chuyện mới mẻ và nhìn nhận những chuyện nhỏ nhặt khác đi một chút. Thực thế, chuyện này đã có thể dễ dàng đối với bạn hơn là đối với bố mẹ bạn và những người lớn khác, bởi vì họ có những cố tật lâu năm khó vượt qua. Kinh nghiệm của tôi trong khi làm việc và nói chuyện với các bạn trẻ là các bạn sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ qua những chuyện nhỏ này hơn bất kỳ ai khác. Tôi không cố lên lớp bạn đâu Tôi không nghĩ là bạn cần được tôi lên lớp Không giống như một số người Tôi không hề nghĩ là Đa phần các bạn trẻ thời nay lôi thôi Hơn là thời của tôi Tôi cũng chẳng định thử là một bạn trẻ như bạn Không đâu Tôi đã 39 tuổi đời Và đã từng là một bạn trẻ hơn 20 năm trước Thực tế con gái tôi đã qua tuổi mới lớn cũng lâu rồi Tôi không định thử gây ấn tượng với bạn Như là nói hay viết bất cứ điều gì khác Như tôi đã từng làm Tôi sẽ chỉ chính là tôi mà thôi Tôi đã nhận được dư số thư từ trong mấy năm qua Từ các bạn trẻ mới lớn Viết rằng các bạn thừa khả năng đọc Và hiểu rõ giá trị của sách tôi Mục đích của tôi khi viết quyển sách này Chỉ đơn giản là để chia sẻ với bạn những gì tôi đã được chia sẻ trước đây Điểm mạnh nhất của tôi là làm cho người khác được cảm thấy hạnh phúc hơn Tôi tin rằng tôi cũng có thể làm được đối với các bạn trẻ Tôi hy vọng các bạn sẽ thử sức thực sự với những sách lược này. Tôi nghĩ rằng các bạn sẽ thích chúng, và tôi tin rằng chúng sẽ làm nên sự đối khác. Tôi đã từng hạnh phúc với hàng ngàn những lá thư dễ thương từ nhiều bạn trẻ trên khắp thế giới. Thư viết rằng, việc học cách thôi không bận tâm đến những chuyện nhỏ đã giúp các bạn ấy ứng xử trong cuộc sống thật hữu hiệu. Tôi hy vọng các bạn cũng sẽ cảm thấy giống như thế. Mong rằng khi bạn kết hợp chặt chẽ những ý tưởng này vào trong cuộc sống của bạn, bạn sẽ cảm thấy được một sự thay đổi nướng. Chúc các bạn may mắn và luôn vui tươi. Đừng trút hết lên bạn bè Tôi biết là tiêu đề của sách lược này sẽ gây chú ý Tuy nhiên nghiêm túc mà nói Nếu bạn bị dịch tả Bạn sẽ chẳng bao giờ lây cho người khác đúng không? Nhiều người trong chúng ta thường có khuynh hướng như vậy Khi có cảm giác như là bị bệnh dịch tả Khi ta hết sức chịu đựng Tâm trạng bực bội Nhưng thay vì giữ khoảng cách Để tránh lây nhiễm cho người khác Như khi bị dịch tả Một số người lại đi tấn công những người quen Bạn bè, cha mẹ và những người khác Bằng những điều phiền muộn của mình Họ dốc hết mọi suy nghĩ Sự thiếu tự tin Và những ý nghĩ tiêu cực trong đầu mình ra Khoảng 1-2 lần hàng tháng Sam lại bị xuống tinh thần kinh khủng Câu tất trưởng tượng ra bạn bè của mình Đều quay lưng lại với cậu Bố mẹ thì ghét bỏ Và cậu phải gánh chịu một cuộc đời thua thiệt Ai mà chẳng nghĩ như vậy lúc xuống tinh thần đúng không? do suy nghĩ của cậu khiến cậu cảm thấy tội tệ, nên cậu ta đi tâm sự với người khác. Cậu ta trở nên giận dữ, thủ thế và tấn công cậu trút hết lên người khác. Khi xuống tinh thần, mọi thứ dường như tệ hơn bình thường. Sam đã nhận ra rằng, vì cảm giác có lúc tâm trạng xấu có vẻ như là đúng, ta thường có khuynh hướng nghĩ ta đang nhìn mọi việc đúng với bản chất của nó. Mặc dù thực ra chẳng phải vậy, như cậu ta đã bật cười khi lần đầu tiên nhận thấy. Mới thứ hai thì cậu đã chán ghét cả thế giới Đến thứ ba thì mọi điều lại trở nên tốt đẹp Cậu ta bắt đầu đặt câu hỏi Tại sao mình cứ cố tin những điều tệ hại là sự thật Trong khi mọi việc luôn biến đổi Sam nhận ra mẹo để đối phó với lúc xuống tinh thần Là xem nó như thế là một cơn bệnh cúng tình cảm nhất thời Cậu biết là thông thường tốt hơn Nên đợi nó lắng xuống Và chỉ tiếp xúc với người khác khi đã thấy đỡ hơn Cậu phát hiện ra rằng Trong đa số trường hợp, chẳng có gì để phải đương đầu hay quan tâm cả, mà nếu có cũng nên chờ cho đến khi tâm trạng ổn định trở lại. Thay vì giận người khác và tự làm cho mình thấy rất rối, hãy nhìn nhận mọi việc đúng với bản chất của nó. Hãy bằng lòng giới thực tại rằng mỗi người đều có lúc xuống tinh thần. Điều đó không có nghĩa là phải phản ứng với nó hay quan trọng quá vấn đề. Khi cần thiết cũng nên tìm đến sự trợ giúp của người khác khi có tình trạng xấu, nhưng không cần phải trút hết lên người khác. Hãy tự tin rằng một bạn trẻ sẽ làm nên sự thay đổi. Trong một buổi diễn thuyết của tôi, một bạn thính giả trẻ đã góp thêm vào một câu chuyện về Angela, một cô bé 18 tuổi làm việc trong nhà thực tập động vật ở trường. Một phần lý do cô chọn làm việc tại đấy là vì cô yêu thích động vật. Mục đích của nhà động vật là cố gắng tìm lại gia đình cho những chú chó mèo bị lạc. Có hàng trăm con thú chờ tìm lại nhà và chỉ một số ít là may mắn hồi da. Một ngày nọ, một người bạn của Angela đến đón cô về sau ca trực của cô. Họ định đi ăn tiệc. Angela nói với bạn mình: "Mình phải gọi thêm một cuộc điện thoại nữa. Có một phụ nữ hôm qua đến nói rằng có thể sẽ sẵn lòng nhận con Sally." Đó là một con chó già hết cơ hội tìm lại được nhà mình Ngày mai là ngày cuối cùng Nó còn được ở đây Mình phải làm gì đó để giúp nó Cô bạn nói Mà đi thôi tụi mình trễ mất rồi Angela trả lời Kiên nhẫn chút đi mình phải làm điều đó mà Mấy phút sau bạn của Angela cứ liên tục Xem đồng hồ Và càng thấy bực mình Cuối cùng cô ta quát lên với Angela Lúc đó còn đang nói chuyện trên điện thoại lẽ lên quên nó đi Ở đây có quá nhiều xúc việc, cô chẳng thay đổi được gì đâu. Angela vẫn từ tốn nói điện thoại. Bà Wright, cảm ơn bà rất nhiều, chắc chắn ngày mai tôi sẽ đón bà ở đây để giao con Sally. Khi cô gắt máy, cô mỉm cười với bạn của mình và nói. Tại sao cậu không nói với Sally là mình không thể thay đổi được gì nhỉ? Nhiều bạn trẻ cho rằng họ không thể nào làm nên sự thay đổi, nhưng không phải vậy. Một sự thật rõ ràng là bạn làm nên sự thay đổi ngay mỗi khi bạn có cái nhìn khác đối với những ai vô tình phạm lỗi, hoặc khi bạn giúp ai đó có một ngày tốt đẹp hơn. Bạn làm nên sự thay đổi mỗi khi bạn chú đáo, tử tế, rộng lượng, thương người, tốt bụng. Mỗi khi bạn ủng hộ, lẽ phải hay đứng về phía người tốt, bạn đã làm nên sự đổi khác. Cũng đúng như vậy khi bạn là một người biết lắng nghe hoặc biết tha thứ. Ngay cả một nụ cười cũng làm nên cả một sự thay đổi lớn lao Mỗi khi bạn quyết định đúng đắn hỗ trợ người khác, chân thật hoặc đề nghị giúp ai là bạn đã làm nên sự thay đổi. Mỗi khi bạn lịch sự, nhặt rác ngoài đường hay gửi lời cảm ơn đến ai, bạn đã làm nên sự thay đổi. Lòng tốt của Angela không có gì là lạ, chắc chắn đó là làm nên sự thay đổi nhất là cho Charlie bạn cũng vậy hành vi của bạn cũng sẽ làm nên sự thay đổi bạn có thể hình dung ra thế giới xung quanh như thế nào không nếu tất cả các bạn trẻ đều thuyết phục bản thân là họ sẽ làm nên sự đổi khác đó là một thế giới mà tôi muốn sống trong nó và nhờ các bạn nó hoàn toàn có thể xảy ra đừng bận tâm về những đổ vỡ Tôi hơi do dự khi đưa ra khẩu hiệu này vì tôi chẳng muốn ai nghĩ là tôi đã đơn giản quá những khó khăn khi phải chia tay với người yêu. Tôi nhớ rõ ngày cô bạn gái thân nhất và là mối tình đầu của tôi nói lời chia tay. Tôi suy sụp và đã nghĩ là mình sắp chết đến nơi rồi. Tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ vượt qua nổi và sẽ chẳng quen được ai khác. Nhưng không, thực tế là giờ đây tôi đang rất hạnh phúc. Nếu không tôi đã không cưới Chris và có một đàn con. Bạn gái tôi cũng vậy, cô ấy cũng có một gia đình hạnh phúc và ba đứa con. Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn là bạn thân của nhau. Cách duy nhất mà tôi nhận thấy làm cho những đổ vỡ dễ chịu hơn là nhìn về tương lai và thấy rằng điều đó là cần thiết. Đó chỉ là định mệnh khi bạn cứ nghĩ đến nó. Nhưng nếu không gì bị đổ vỡ thì chẳng lẽ mọi người đều cưới người đầu tiên mà mình để ý à? Rõ ràng là đa số không phải vậy. Khi bạn nhìn nhận đổ vỡ như thế Bạn sẽ ít lao tầm khổ tứ cho mối quan hệ đã qua Thay vì vậy bạn sẽ đánh giá đúng nó Tôi đã phát hiện ra là các bạn trẻ có thể nhìn về đổ vỡ như thế Thì có khả năng duy trì được một tình bạn Nếu không ngay lập tức thì chí ít cũng là sau này Thay vì tức giận với sự thay lòng đổi dạ của người yêu Hay lung nấu ý định trả thù Hay không sống theo mong muốn của người ấy Thì họ có thể giữ cảm xúc đáng yêu đối với người ấy Và thật lòng mong cho người ấy hạnh phúc Một trong những thử thách tối thiểu của loài người Là có thể mong cho người khác hạnh phúc Ngay cả khi mình bị người đó làm tổn thương Nếu bạn làm được điều đó Bạn sẽ có phương thuốc thần kỳ Chữa làm vết thương lòng Bạn sẽ nhận thấy là Bạn sẽ mau chống phục hồi Cảm thấy yêu đời và tự tin Khi bạn suy nghĩ và ước mơ lạc quan Tình yêu và sự khoan dung trong trái tim bạn rất dễ được người khác nhìn thấy hơn bất kỳ điều gì khác. Thế nên hãy nhớ là, mặc dù tưởng chừng như tận thế, nhưng có lẽ không phải vậy. Sự đổ vỡ của bạn có thể xảy ra, nhưng khi kết thúc, hóa ra, thường là một món quà trong cuộc sống. luyện tập tinh thần Aikido hiệp khí đạo. Mấy năm trước tôi từng xem một cuộc biểu diễn nghệ thuật uyên thâm Aikido, điều đó đã ảnh hưởng lâu dài và sâu sắc lên quan điểm sống của tôi. Aikido trông có vẻ yếu đuối nhưng hoàn toàn là phương pháp tự vệ mạnh mẽ và tao nhã, lấy nhu thắng cương, lấy sức mạnh của đối thủ làm lợi thế của mình. Nó có tác dụng làm nguội sự nóng giận của đối thủ mà không phải quá gắng sức. Bài biểu diễn cụ thể mà tôi đã chứng kiến, gần như không thể tin được. Trận đấu tay đôi, người đàn ông to khỏe và dữ tợn, ít ra là gấp đôi đối thủ nhỏ bé. Ông ta nhảy sổ vào đối thủ và bắt đầu dưới dưới nắm đấm Trong chớp mắt, người đàn ông nhỏ hơn bình tĩnh tiến đến đối phương và nhẹ nhàng lách người về một phía. Ngày tới hôm đó tôi không hiểu nổi diễn tiến ra sao. Nhưng ông to khỏe đã nằm gọn dưới sàn Trong khi người nhỏ bé thì đứng bên trên Không rụng một cọng tóc Mấy phút sau những cánh tương tự tiếp diễn Trước khi sự thể rõ ràng Là ông to khỏe kia Chẳng có cơ hội nào để đụng được đến đối thủ Mà ông cũng rất ít bị nếm đòn Cơn giận của ông ta chuyển sang Sự nhúng dường khi ông tuyên bố chịu thua Tôi đã nhận ra rằng Sự cân bằng cảm xúc của Aikido Cũng sẽ áp dụng rất tốt Trong cuộc sống Tôi cũng phát hiện ra cách tiếp cận nhẹ nhàng, luôn giải quyết xung đột và công kích hữu hiệu nhất. Để tôi kể bạn nghe một thí dụ thực tế, tôi đã từng bị phỏng vấn trong một buổi trò chuyện trên phát thanh khi có người phản đối một luận điểm của tôi. Với giọng thù địch, anh ta nói một số điều thấp kém với lý lẽ rõ ràng là nóng nảy. Thay vì thủ thế hay nói gì đó, tôi đã thở sâu và cố gắng nhìn ra quan điểm của anh ta. Tôi đã né được cách tấn công của anh ta tôi cố gắng xa dịu sự cung kích sau đó rất ôn hòa và không hề có ý định châm chọc tôi đã đồng ý với anh ta thực ra tôi khi ngợi anh ta vì khả năng suy nghĩ ở vị thế của anh ấy vậy đó cuộc tranh cãi qua đi trước khi nó có cơ hội bắt đầu chẳng còn lý do gì để anh ta nổi giận nữa mà thậm chí khi anh ta vẫn khư khư chống đối thì anh ta sẽ thôi không nghĩ xấu người khác nữa vì tôi đâu có phản công có lẽ bạn có thể hình dung được sự khó khăn của trường hợp tôi phải nuối đầu Nếu tôi phản công hoặc tự vệ, rất có thể cả hai chúng tôi đều đã phòng thủ, mỗi bất quả sẽ nổ tung, và sẽ chẳng có ai là người chiến thắng cả, chỉ có thất bại và sự thù địch không thể giải quyết được mà thôi. Tinh thần Aikido không nhất thiết có nghĩa là bạn luôn luôn thoái lui hay đồng ý với quan điểm của người khác. Thay vì vậy, đó liên quan đến việc lựa chọn phản ứng hoàn toàn qua bình, dù cho việc có như thế nào. Nó đưa những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu bạn theo hướng hòa bình hơn Nó có thể có nghĩa là bạn đặt một câu hỏi, dừng lại hoặc không nói gì cả Nó cũng có thể có nghĩa là bạn đề nghị giải quyết vấn đề vào khi khác Hay là nói rằng bạn muốn tĩnh lặng một chút Đòn tấn công chính của tinh thần Aikido là bạn không phản ứng dữ dội quá Cũng không quá phòng thủ, la hét hay trở nên bực bội Bạn coi như đang khiêu vũ hoặc như có một cơ hội giải quyết những khác biệt của bạn thật hữu nghị, không hề kịch tính Sự yên tĩnh trong tâm hồn và không phản kháng là vũ khí của bạn trong giải quyết vấn đề Khi bạn không thể rỗn rãn, người khác sẽ tôn trọng bạn, lắng nghe bạn và có khuynh hướng theo dõi thái độ của bạn Bạn hãy áp dụng linh động vào những trường hợp xung đột và chống đối Dù cho đó là bạn bè, bố mẹ, những người có quan hệ với bạn Hay thậm chí cả những người lạ ngoài đường Tinh thần Aikido là một công cụ mạnh mẽ mà bạn cần cho cuộc sống thanh bình hơn Bạn hãy bắt đầu thử nó ngay hôm nay Xung đột của bạn sẽ ngay lập tức dịu đi Tránh chữ biết rồi khi người khác đang nói Nếu bạn nói với tôi là Đây là hình ảnh các bạn trẻ ngày nay Tôi lập tức cắt lời Ừ, tôi biết rồi Thì có lẽ bạn sẽ nghĩ Tôi đã ngấy nghe chuyện này Bạn nói đúng đấy Hay là nếu bạn nói Là một thiếu niên thật là khó Bởi vì Và tôi lặp lại Biết rồi Bạn có thể nghĩ là tôi không tin Thậm chí có lẽ thiếu tôn trọng lần này bạn cũng đúng nữa đấy Khi có những sự phản đối Theo bản năng chúng ta thường nói Biết rồi Nhiều lúc chúng ta thực sự không biết Chúng ta chỉ nói như vậy với những công việc sẽ làm hay ta nghĩ là sẽ làm. Nhưng thường thì câu trả lời biết rồi của chúng ta được đưa ra trước khi người đối thoại nói xong những điều cần nói. Đó là một cách để cắt thức câu chuyện hay không chú tâm vào câu chuyện. Khi bạn tự động trả lời người khác biết rồi thì thực sự là bạn đang nói tôi chẳng muốn nghe anh nói nữa. Bạn xem thường ý kiến của họ, cứ như thể bạn không nghe nữa vì bạn đã biết hết rồi hay đơn giản chỉ vì bạn không muốn biết về chuyện đó. Hoặc giả bạn đợi đến lượt mình nói hay là bạn không quan tâm lắng nghe hay không có sẵn thời giờ ngồi nghe nói. Dù là lý do gì thì kiểu trả lời như vậy khiến bạn tránh phải nghe những điều mà có thể rất quan trọng và tạo một hố sâu giữa mình và người đối thoại. Một lần nữa, bạn cảm giác ra sao nếu tôi trả lời mỗi câu nói của bạn theo kiểu đó? Bạn thử xem bạn có thể thấy rằng khi lắng nghe người khác, bạn sẽ vui vẻ hơn nhiều. Bạn sẽ nghe mọi thứ họ phải nói thay vì cắt ngang. Còn gì nữa, do bạn đang lắng nghe chú tâm hơn, người nói cảm nhận được kỹ năng lắng nghe của bạn và sẽ bắt đầu thoải mái với bạn. Bước căng thẳng sẽ khiến bạn thấy dễ dàng thoải mái lại với họ. Thông thường, kỹ năng lắng nghe tốt sẽ nuôi dưỡng giao tiếp tốt và thắt chặt thêm mối quan hệ. Kiểm tra lại những điều kỳ cục. Chẳng hạn như tất cả mọi người đều sẽ thích bạn. Một người bạn cũ của tôi đã nêu câu hỏi, Nếu bạn chìm sâu dưới chục mét nước mà ống thông hơi chỉ dài, dăm tấc, thì bạn có thể thở được không? Câu trả lời dĩ nhiên là không thể được. Chuyện ai nấy đều yêu thích mình cũng buồn cười giống như vậy. Không dám đâu, vậy mà có nhiều người lại tin rằng tôi chỉ có thể hạnh phúc được chừng nào mọi người hay ai đó đều yêu mến tôi. Tôi nghĩ là bạn cần phải tự vấn xem nếu còn có những điều không bao giờ xảy ra như vậy mà tại sao ý kiến đó vẫn còn thông dụng? Tại sao chúng ta đặt hy vọng và hạnh phúc của mình vào những điều không thể thực hiện được? Đây cũng là một vấn đề lớn bởi vì Một khi bạn thấy nó kỳ cục Thì bạn mới không mất vào Ai cũng muốn được yêu mến và chấp nhận Thế nhưng sự đời lại khác Lúc nào cũng có kẻ chẳng ưa ta Dù bạn là người như thế nào Bạn hòa đồng hay cố gắng cách mấy Thì cũng có người ghen ghét bạn Cũng có lần điều đó thực sự gây bực bội Và tức giận cho tôi Tôi đã từng tin rằng nếu tôi tốt với ai Thì người đó sẽ tốt lại với mình Tuy nhiên tôi đã nhận ra rằng tôi có thể làm chủ được cách đối xử hay cảm tình của mình đối với người khác, chứ không thể nào điều khiển được cảm tình hay cách đối xử của người khác đối với mình. Cũng may là trong khi tôi không thể kiểm soát được điều đó, cũng còn có một số người sẽ xuất hiện và ở đó vì tôi. Luôn có sự bù trừ thích hợp giữa nhu cầu về bạn bè của tôi và người sẽ chấp nhận trở thành bạn của tôi. Đó là quy luật tự nhiên. Tôi luôn có những người bạn tốt chỉ cần có một điều kiện để điều đó xảy ra. Tôi sẽ luôn có những người bạn lý tưởng chừng nào tôi chấp nhận thực tế rằng không phải ai tôi muốn làm bạn sẽ là bạn của tôi. Đó là điều quan trọng giúp bạn tránh thất vọng khi cảm thấy bị ai đó trở mặt. Tôi sẽ chia tốt với ai đó và hy vọng rằng sẽ có tình bạn nảy sinh. Nếu người ta phản ứng như ý tôi quá tốt, một tình bạn được hình thành. Tuy nhiên nếu người ta không như vậy, cũng tốt thôi, bởi vì điều đó có nghĩa là chúng ta không hợp nhau. Tôi chỉ muốn kết bạn với những ai hợp với mình thôi. Bạn có muốn có những người bạn không ưa và không chấp nhận mình không? Dĩ nhiên là không rồi. Bạn có muốn kết bạn với người chẳng hề quan tâm đến bạn hay với người nghĩ rằng việc kết bạn với bạn như là bạn ân quệ cho bạn không? Không đời nào. Nhất định là tôi chỉ thích những người bạn chân thành với mình và ngược lại. Tôi cho là như thế là hợp nhau. Do vậy, tôi có thể chẳng có nhiều bạn, nhưng người bạn của tôi còn quý hơn nhiều. Cho đến nay tôi đã gặp được những người bạn tâm đắc. Có điều họ không cảm thấy giống như vậy. Nhưng chẳng hề gì bởi vì tôi chấp nhận thực tế là chẳng phải ai cũng có cảm xúc như ta mong đợi. Cần phải dũng cảm mới tích cận tình bạn và chấp nhận cách này. Nếu bạn thấy tính hợp lý của sách lược này, bạn sẽ không quá lo lắng hay để tâm trạng như buồn của mình lệ thuộc vào sự ưa thích hay chấp nhận của người khác. Khi không ai trong chúng ta làm cho mọi người yêu mến mình được, thì hãy đảm bảo rằng những người bạn mà ta có là tâm đầu ý hợp. Tránh khỏi những cuộc chạy đua khẩn cấp Như bạn đã biết, đua xe là cách nhiều người đi tìm cảm giác mạnh hoặc bù lấp chỗ trống trong cuộc đời. Đua xe kiểu đó thường đi liền với tốc độ nhanh, vi phạm luật, theo băng, theo đảng, thiếu ngủ và thậm chí cán chết người. Nó làm cho bạn kiệt sức và rã rời. Có một dạng đua giống như vậy cũng cần phải cảnh giác. Tôi gọi là chạy đua khẩn cấp. Cuộc đua này không rõ ràng lắm, là lối sống được xã hội chấp nhận. Có rất nhiều người nhiễm phải mà không hề hề biết. Sống cuộc đời chạy đua khẩn cấp có nghĩa là bạn cứ xử với mọi việc như thế, chúng đều là việc khẩn cấp. Mọi quyết định đều có vẻ nguy cấp, mọi lỗi lầm đều xem như trầm trọng, hầu như thiếu hẳn một tầm nhìn rộng. Bạn luôn ở trong tình trạng dội dàng, lo lắng không đâu. Bạn đối xử với những sự việc thường ngày như thế đó là một tình suốt dẻo. Chạy đua khẩn cấp được xã hội chấp nhận bởi có rất nhiều người dường như sống như thế. Khi nhìn xung quanh thấy có nhiều người hành xử khẩn cấp hết việc này, khẩn cấp đến chuyện gấp khác. Khi hỏi thăm một cô cậu nào đó, bạn sẽ được nghe, em đang bận túi bụi đây. Nếu bị ai lớn đường thì trong đầu người đó hẳn sẽ coi đây như là một vụ án lớn. Người đó sẽ đi kể với người khác, nghĩ đến những điều tệ hại do việc lớn đường gây ra và có thể cố gắng nghĩ cách trả thù hành động đó. Nếu cũng người đó phải chờ trong một đám kẹt xe Hay ai đó phạm lỗi gì với người ấy Hoặc chuyện gì tương tự Thì chuyện đấy sẽ được coi như chuyện lớn thực sự Lý do khiến chạy đua khẩn cấp gây ra những điều tiêu cực như vậy Vì giống nó đã là một nỗi bất mãn và căng thẳng nghiêm trọng rồi Nếu bạn bực mình và dội dàn khối hả Có nghĩa là bạn đang căng thẳng Mọi việc có vẻ nguy cấp có nghĩa là bạn đang rất lo lắng Điều đó khiến bạn lo âu và sợ hãi Bạn hiếm khi thỏa mãn Bởi vì bạn cứ ôm lấy lỗi lầm cũ Mọi việc dường như có vấn đề Hơn nữa Khi mọi việc thực sự là chuyện lớn đối với bạn Thì bạn không thể làm vui vẻ được Làm sao được Bạn còn phải buồn bực Còn mong được ở một vị trí khác Hay còn bận than thân trách phận Tôi nghĩ rằng Cách tốt nhất để thoát khỏi chạy đua khẩn cấp Là hãy nhìn sự việc một cách khôi hài Hãy nghĩ xem Cứ suốt ngày buồn rầu thì quả là ngớ ngẩn và vô ích. Sự thật là tôi sẽ bị phê bình, chỉ trích, và bạn cũng vậy. Và chúng ta sẽ bị lấn đường, bị mất đồ, bị phạm lỗi, và những dự tính của chúng ta cứ liên tục bị đổ vỡ. nhưng đó là cuộc sống. Khi bạn chấp nhận thực tế rằng cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, thì bạn sẽ tự giải phóng mình khỏi rất nhiều chuyện bực bội. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không nên cố hết sức để làm cho mọi việc diễn ra theo ý mình. Đương nhiên là nên rồi. Sao phải căng thẳng và bực bội chỉ vì không làm chủ được những điều đáng có? Cuộc sống chính là một chuỗi những sự việc không phải lúc nào cũng hoàn hảo và êm đẹp như mình muốn. Nhưng nếu biết chấp nhận những từ tế đó, chúng ta có thể sống mà không phải căng thẳng vì những chuyện nhỏ nhặt như thế. với một ngày có mái tóc xấu xí. Khi tôi nói với con gái rằng tôi đem luôn cả sách lược này vào trong sách, thì nó hơi bực mình. Nó nói rằng tôi là đàn ông nên không thể biết được một ngày có mái tóc xấu xí thì như thế nào. Nhưng tôi biết chứ, tôi còn biết được cảm giác khi thấy mình không hấp dẫn, quá mập hay ăn bận lơi thôi. Hiển nhiên một ngày có mái tóc xấu xí không chỉ nói về tóc. Mà còn về dáng vẻ khác của chúng ta nữa Tuy nhiên, có tính khôi hài về chuyện này Sẽ có tác dụng làm bạn bình tĩnh và thư giãn Nếu thay vì ăn mặc lập dị Bạn có thể chỉnh chu một chút Thì bạn sẽ thấy bớt bực bội ngay Đến lượt điều này lại giúp cho Ngày có mấy tóc xấu xí của bạn dễ chịu đựng hơn Tóc là một thứ rất hay Năm nay ngắn, năm sau dài Phổ biến trong nền dân quá này nhưng lại kỳ lạ trong nền văn hóa khác. Việc cho nó là đẹp hay là xấu là tùy ý mỗi người, nhưng chúng ta thường coi mấy tóc là một điều quan trọng. Chúng ta hình dung ra người khác thực sự quan tâm đến giám vẻ của máy tóc ta. Chỉ có những người yêu thích và chấp nhận bản thân mình như nó hiện có thì mới cảm thấy hài lòng về bản thân mình. Họ chăm sóc bản thân và sức khỏe, nhưng họ không hề bị ám ảnh về ngoại hình của mình. Cách để vượt qua được vấn đề về ngoại hình là xem nó như một cái bẫy. Một khi bạn hiểu rằng một trong những lý do khiến bạn không mấy hài lòng về bản thân là vì bạn bị thúc đẩy, cảm thấy như vậy, bạn có thể sẽ đi đến tình trạng tự ti. Cách để chống lại áp lực của ngoại hình khác lạ là quyết định giống chính mình. Khi đó bạn sẽ cảm thấy hài lòng hơn về bản thân mình. Khi những suy nghĩ bất an về mái tóc của bạn và những phần khác trên cơ thể xuất hiện, hãy xem như bạn có thể gạt bỏ chúng ra khỏi đầu như những việc không đáng quan tâm. Hãy luôn nhắc nhở bản thân rằng, bạn không cần bất kỳ sự khác biệt nào để được là chính mình. Bạn có đủ khả năng để tự thấy mình xinh đẹp và tuyệt vời như chính bạn hiện có. Nhất định là khi đó bạn sẽ thấy thật dễ dàng có được một cuộc sống hạnh phúc. Đừng cường điệu mọi việc Thật là một sách lược buồn cười phía khúc Bởi vì dĩ nhiên đừng cường điệu mọi việc Cũng là một cách nói khác của đừng bận tâm vào những chuyện nhỏ Tôi đã hỏi anh, một cô bé 19 tuổi Khi nhìn lại, điều gì thuộc loại không nghiêm trọng nhưng khó xử nhất của các bạn trẻ Suy nghĩ mấy phút cô bé trả lời Đối với em và nhiều bạn khác cũng vậy Có lẽ đó là những chuyện cường điệu Trong cuộc sống hàng ngày Đúng là các bạn trẻ có thể nghĩ đến tận cổ những chuyện cường điệu Nói cách khác Việc quyết định không cường điệu mọi việc lên Ít ra là đối với một số việc Có thể làm cuộc sống thêm hạnh phúc Và êm ả hơn Vấn đề ở chỗ Làm thế nào để không cường điệu mọi việc lên được Phải công nhận là Ban đầu ta sẽ thấy trầm trọng Nhưng cách duy nhất tôi nhận thấy là Để khiêm tốn để thừa nhận bản chất sự việc mà bạn nghĩ trầm trọng cũng chẳng phải là chuyện sống còn gì. Nói cách khác ta thường tự cho phép mình cường điệu mọi việc và bực mình vì những việc mà thực ra chẳng có gì to tát. Thí dụ, một người bạn có thể phạm lỗi hay nói bậy vạ đó, nhưng thay vì quên chuyện đó đi và lo làm chuyện khác, ta lại tự cho phép mình cảm thấy bực bội khó chịu. Ta nghĩ về những lỗi lầm đó suốt cả ngày. Càng cảm thấy mình bực bội có lý Nhiều người có thể còn về nhà Kể lễ cho người khác nghe nữa Hoặc gọi điện thoại tỉ tê tâm sự với bạn bè Thay vì cứ quên phức nó cho rồi Những ngày suy xẻo liên tục như vậy Đủ thứ chuyện Từ bị danh đường Bị cắt tóc xấu Đến mắc lỗi ngớ ngẩn trong bài kiểm tra Bị nói xấu sau lưng Hay là mất đồ Đều có thể được cảm nhận theo hai cách Hoặc nghĩ Quả vô đường chí Hoặc nghĩ Hua kêu này ta bày kêu khác. Và trong khi cách nhìn nhận thứ nhất sẽ thực sự làm cho bạn nhìn mọi việc méo mó, thì cách nghĩ thứ hai lại tốt hơn cho sự sáng suốt của bạn, cho tình bạn, cho sự vui vẻ, hạnh phúc của bạn. Bận tâm đến những điều giặt chảnh thì luôn có những sự việc bất tận để phải bận tâm. Khi ta chú ý đến đủ thứ trên đời, thì chuyện này kế tiếp chuyện kia đều có vẻ hết sức trầm trọng. Khi bạn học được cách cứ để một số việc qua đi Bạn sẽ thấy bản thân mình bớt căng thẳng Và bực bội đi nhiều Bạn sẽ cảm thấy yêu đời Nhiệt tình và đầy sáng tạo Lên mây. Không hẳn là thế Đúng ra là có một cách thoải mái Nhẹ nhàng, an toàn, lành mạnh Để cảm nhận được những điều cao cả tự nhiên Đó là thiền Một khi bạn thực hiện được mọi tự ti, mặc cảm sẽ nhanh chóng rời khỏi bạn. Thiền không chỉ giúp ta thanh thản, mà còn giúp ta thêm sáng suốt, hạnh phúc và sáng tạo. Bao giờ cũng vậy, những ý tưởng hay cũng xuất hiện ngay sau khi tôi thiền xong. Trí óc tôi trong sạch và những ý tưởng dường như đến với tôi hoàn toàn bất ngờ. Hàng chục triệu người trên thế giới thiền hàng ngày. Có rất nhiều cách thiền. Nhưng tóm lại, bạn chỉ cần cố dọn sạch tinh trí và thư giãn. Bạn có thể thực hiện ở bất cứ chỗ nào trong vòng 5 đến 20 phút hay lâu hơn. Và tốt nhất nên thực hiện mỗi ngày. Mặc dù tôi thực hành thiền đều đặn, nhưng không có nghĩa là tôi là một chuyên gia. thực ra thiền khó hơn là ta tưởng. Khi bạn ngồi xuống hay nhắm mắt lại và tĩnh tâm, Bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng tâm trí của mình lúc nào cũng bận rộn và hoạt động. Khi thiền, bạn có thể học được cách cảm nhận sự tĩnh lặng bên trong. Điều đó làm cho bạn thấy thanh thản, thích thú, phấn khởi, yêu đời. Do đó cuộc sống của bạn sẽ trở nên dễ chịu và đỡ căng thẳng hơn. Bạn sẽ cư xử tốt hơn, đáng yêu hơn và ít bận tâm đến những chuyện giặt giảm đi. Nếu bạn chưa học thiền, tôi khuyên bạn nên tham gia một lớp học hay đọc một quyển sách về thiền Hay như đến một thư viện hay một hiệu sách quen để tìm hay tìm trên Internet Có rất nhiều thông tin về vấn đề này Nếu một trong những mục tiêu sống của bạn là hạnh phúc Thì thiền sẽ đem đến cho bạn điều đó Hy vọng sẽ có lúc bạn thử thực hành thiền Đừng để mình trở thành người bới lông tìm chết chuyện dễ làm nhất trên đời này là trở thành một kẻ ưa bới lông tìm vết. đó cũng là khuynh hướng chung của hầu hết mọi người khi nhìn vào sự việc, tìm kiếm sai sót đối với bản thân, người khác, xã hội và cả thế giới. vì bản năng tự nhiên của chúng ta là muốn mọi việc tốt hơn, mà thế giới này có quá nhiều thứ cần phải cải thiện, thế nên rất nhiều người mắc bệnh bới lông tìm vết. kẻ ưa xoay mối bắt lỗi gần như lúc nào cũng không vui cao có căng thẳng. Khi đầu óc của bạn cứ nghĩ đến những điều phiền phức, lỗi lầm, khiếm khuyết, thì bạn sẽ thấy như vậy. Cứ thế, bạn sẽ chẳng nhìn nhận chuyện gì sáng suốt được cả. Hầu như ai trong chúng ta cũng không phải là người có khiếu soi mói bẩm sinh. Nhưng nói đúng ra, trên đời cũng lắm thứ để bắt bẻ. Tôi không nói là bạn hãy mặc kệ nó hay giả bộ coi như sự việc tốt hơn bản chất của nó. Tôi chỉ muốn nói với bạn là Hãy học cách nhìn đúng bản chất sự việc Đặc biệt đối với những việc chẳng có gì là to tát Mặt khác Khi thói quen xét nét bắt lỗi trở nên cố hữu Trở thành cách nhìn đời của bạn Thì cuộc đời của bạn hầu như Chỉ dành để theo dõi, bắt lỗi người khác Và những việc cần phải cải thiện Dĩ nhiên, điều này sẽ đẩy bạn đến chỗ Luôn bận tâm đến những chuyện nhỏ Nếu bạn có thể luyện cách tự kiềm chế khi thấy một khiếm khuyết nhỏ hay có người phạm lỗi, thì có nghĩa là bạn đã tự luyện được mình tránh bận tâm vào những chuyện nhỏ nhặt. Bạn sẽ trở nên yêu đời bởi vì cuộc sống sẽ thật đáng sợ nếu bạn cứ mãi tìm kiếm lỗi lầm. Cẩn thận khi chọn chiến trường Ai cũng có chiến trường để chiến đấu. Giả sử tôi là một nhà vô địch về việc không bận tâm đến những chuyện nhỏ Thì lúc nào tôi cũng phải đề ra những chiến trường Sự khác biệt giữa con người và cách chúng ta nhìn nhận và hiểu sự việc Cũng như những thực tế giống có trong cuộc sống Ví dụ như hai người bất quà không thể có cùng đường lối Khiến cho việc chọn lời chiến trường càng là điều thực sự phải làm Một phần bực bội không thể tránh khỏi của cuộc sống Đối với tôi, dường như vấn đề không phải là bạn có tham chiến hay không, mà là bạn phải tham chiến. Vấn đề quan trọng hơn là bạn chọn chiến trường nào. Có lẽ bạn đã biết người hiếm khi bỏ qua chuyện gì là như thế nào. Đó là những người có vẻ như chiến đấu vì bất cứ chuyện gì. Người hay bắt lỗi, thích chứng tỏa bản thân, hay xét nét, lúc nào cũng cần được cho là phải, coi trọng bản thân, trách móc, than gian. Những bàn cãi hay bất quà nhỏ nhặt nhất cũng tự nhiên trở thành một trận chiến. Sống như vậy sẽ gây ra hai vấn đề. Thứ nhất, mệt mỏi lắm. Khi mọi thứ được xem như chuyện lớn và đáng phải hùng hổ chiến đấu, cả cuộc sống của bạn sẽ trở thành một chiến trường. Ai mà muốn vậy? Thứ hai, người ta sẽ bắt đầu tránh xa bạn. Xếp cho cùng, ai muốn ở bên cạnh người có xu hướng thích gây gỗ, cãi giả, người có thể rất hiếm khi bỏ qua việc gì? Hơn nữa, khi bạn suốt ngày phải lâm trận, thì sẽ không ai cho bạn là nghiêm túc. Họ sẽ cho rằng bạn chỉ muốn xả cơm nóng giận thôi. Sarah, một cô bé 13 tuổi, đã chia sẻ với tôi ý tưởng sao. Cô nói rằng cô đã từng thuộc tuyết người chiến đấu vượt qua bất cứ điều gì, cho đến khi cô nhận ra rằng cô đã tốn quá nhiều thời giờ để chiến đấu. Cô bắt đầu làm những điều mà tôi đã từng áp dụng và đã có kết quả tốt đẹp. Bất cứ khi nào xảy ra xung đột, một cuộc tranh cãi tiềm tàn, bất quà hay những mâu thuẫn khác, cô đã tự đánh giá mức độ quan trọng của chiến trường tiềm tàng trên thang điểm từ 1 đến 10, từ thấp đến cao. Thí dụ, nếu cô và chị cô lâm vào một trận chiến để xem ai là người quên cất lượng chảy đầu, thì cô đánh điểm 1. Một. một cuộc thương lượng với bố mẹ về thời gian cô phải về nhà sau khi đến nhà bạn chơi được cho điểm 5. Thầy giáo buộc tội cô dối gạt thì sẽ được điểm 9 hoặc thậm chí điểm 10 Cô quyết định rằng cô sẽ không tham chiến với những chiến trường nào được đánh giá nhỏ hơn 5 điểm Cô nói thêm, thậm chí đang nghi ngờ là 5 hay 6 Thay vì vậy cô sẽ tìm cách đơn giản để nó tự nguôi ngoai Hay tìm cách giải quyết hòa bình với vấn đề mà không cần phải giành lấy phần phải về mình Bạn có thể thấy ngay là số lượng những cuộc xung đột mà cô phải giải quyết giảm đáng kể. Giờ đây cô có thời giờ để làm những việc cô thích hơn. Thú vị là ai áp dụng sách lược này cũng nhanh chóng khám phá ra rằng những chiến trường của họ chọn lựa để chiến đấu đều dễ dàng chiến thắng. Khi bạn ít lâm trận hơn, bạn sẽ chú ý một cách nghiêm túc hơn đến những vị trí của bạn và việc người khác chiếm vị trí của bạn. Dĩ nhiên cái chính là phải đánh giá đúng tầm quan trọng của bất kỳ chiến trường tiềm tàn cụ thể nào. Rất dễ đánh giá nó quá cao, đặc biệt là khi bạn đang tức giận hay bực bội. Cho nên hãy cố gắng giữ cho những đánh giá của bạn càng thấp càng tốt. Quy định của tôi là nếu nghi ngờ, tôi cho rằng có lẽ đánh giá nó là quá cao. Tôi sẽ cố tìm cách giữ cho những đánh giá của tôi thấp hơn. Chẳng biết rằng càng có ít chiến trường phải tham gia, tôi càng giữ mình hạnh phúc và thư thả hơn. Sarah và tôi đã học được cùng một bài học, không phải chiến trường nào cũng đáng để chiến đấu. Chấp nhận lỗi, lỗi lầm của mình. Một trong những cách tốt nhất và chắc chắn thành công để được hạnh phúc hơn là chấp nhận lỗi lầm của mình. Tôi không chỉ nói suông, chắc chắn rồi ai mà chẳng có sai lầm. Thành như vậy, tôi thành tâm chấp nhận thực tế rằng sai lầm không chỉ không thể tránh khỏi mà còn rất quan trọng. Tôi có đọc về một thiền sư mô tả cuộc sống như một lỗi lầm sau một lỗi lầm khác. Và nếu bạn nghĩ kỹ, bạn sẽ thấy ông ấy nói đúng đấy. Theo một cách nhìn nhận nhất định, cuộc sống có thể được mô tả như một chuỗi những sai lầm, cái này kế tiếp cái kia, với một khoảng trống nhỏ giữa chúng. Chúng ta phạm lỗi, sửa lỗi, rồi thay đổi. Sau đó lại tiếp tục sống Sớm muộn gì ta cũng sẽ lại phạm sai lầm khác Rút ra bài học Thay đổi những gì cần thiết Rồi lại tiếp tục Những lỗi lầm cho ta những cơ hội liên tục Để học hỏi và tiến triển Không có chúng Sẽ không thể có sự lớn lên Không có lý do gì để thay đổi Chấp nhận ý nghĩ này Khiến chúng ta dễ tha thứ cho bản thân Và cho người khác Khi ta hay người khác phạm sai lầm Cũng có thể rất khó đối với bạn hay người khác Nếu bạn cảm thấy tầm quan trọng của những lỗi lầm trong những kế hoạch lớn hơn Hiển nhiên điều này không phải muốn nói là chúng ta cố tình phạm lỗi Hay cố gắng hết sức mình để tránh phạm lỗi Điều đó sẽ kỳ cục lắm Nó cũng không cho chúng ta bỏ qua hay thích thú với những lỗi lầm của người khác Chúng ta không làm như vậy Tuy nhiên những gì tôi muốn nói là những lỗi lầm đó là cách chúng ta học chấp nhận trong suy nghĩ và thái độ. Chúng là những điều thách thức chúng ta đổi đường lối và lớn lên như một con người. Hãy nghĩ đến những vận động viên số một thế giới xem. Tôi đã xem Andre Agassi, một trong những tay vợt tennis hàng đầu thế giới thi đấu một trận. Nó khiến tôi tự tin hơn về tài chơi tennis của mình khi tôi nhận ra dù có là tay chơi hàng đầu thì cũng góp đủ thứ lỗi. Điều này thực sự đã đặt những lỗi lầm vào cả trong nhận thức, tầm nhìn của tôi. Khi tôi 14 tuổi, tôi đã nói lén người khác với một người bạn. Tôi đã làm một tình tiêu tiện và làm cho những tin đồn thất thiệt lan truyền đi. Tôi không hề biết điều đó, nhưng người bị tôi nói xấu lại đang đứng ngay bên cạnh tôi và nghe được hết. Cậu ta nổi nóng lên, còn tôi thì lúng ta lúng túng. Đó là một lỗi lầm mà tôi không bao giờ quên được Thế nhưng lỗi lầm đó là một trong hàng ngàn lỗi lầm mà tôi phạm phải Đã giúp tôi trở nên con người hôm nay Tôi đã học được từ lỗi lầm đó nhiều hơn bất cứ trường lớp sách vở nào Nó đã tác động sâu sắc đến tôi Tôi không tận hưởng nó, tôi không tự hào về nó Mà tôi đã học hỏi từ nó đấy các bạn Tôi trở thành người đàng hoàng như bây giờ là cũng nhờ vào nó Ai cũng đều có sai lầm Có cái lớn, có cái nhỏ Nếu bạn có thể xem lỗi lầm của bạn như một phương tiện giúp bạn trưởng thành hơn và đưa ra những quyết định sáng suốt hơn Thì bạn có thể dễ chịu hơn đối với bản thân và vượt qua những giây phút khó khăn dễ dàng hơn Về lâu dài, bạn sẽ ít phạm phải sai lầm hơn và nếu người ta có gây nên lỗi lầm xúc phạm đến bạn hay gây ảnh hưởng xấu cho bạn thì bạn có thể áp dụng lý thuyết này để giúp bạn tha thứ cho người đó từ đó bạn có thể tiến lên với lòng tự tin và thanh thản hơn hẳn dư vẻ vì người khác tôi thích sách lược này lắm vì nó là phương pháp dễ dàng và chắc chắn nhất để giảm căng thẳng và trở thành người hạnh phúc hơn Đó còn là cách bạn có thể làm vui lòng người khác Ai làm được điều này thì sẽ có được một thay đổi Nhỏ trong thái độ Con người rất dễ mắc phải thói quen tội lỗi Mặc dù khó lòng thừa nhận điều này Nhưng nó có khuynh hướng trở thành thói đố kỵ, ghen ghét Khi có người bạn quen đang vui thích hay thành đạt Cô bé Diane, 19 tuổi, thú nhận khi có bạn thân thiết của cô Dennis bị tiếng xét ái tình Cô tái đi vì ghen tức Dennis trán ngợp trong hạnh phúc Và mặc dù ngoài miệng nói với Dennis là Mình mừng cho cậu Nhưng trong đầu Diane Lại nghĩ Tại sao mình không được như vậy Khi bạn lùi một bước Và xem xét phản ứng này Cẩn thận hơn Bạn sẽ dễ dàng nhận ra rằng Người bị phản ứng này làm tổn thương Chính là Diane. Việc thất bại trong việc vui mừng chân thật cho bạn mình Có liên quan tâm trạng không vui của cô Nó hạn chế niềm vui của cô bằng cách làm cho cô chú ý đến mong muốn và nhu cầu của cô. Tuy nhiên, khi bạn mong cho người khác gặp chuyện tốt lành và chia sẻ niềm vui với họ, bạn cũng sẽ cảm thấy vui như họ. Chắc chắn là nhiệt tâm của bạn sẽ chuyển thành cảm xúc vui vẻ của chính bạn. Dù cho bạn của bạn có thắng trận và bạn không được, hay dù cho người quen của bạn đậu đại học với số điểm cao hay tìm được một việc làm tốt mà bạn hằng ao ước, Thì cũng giống như thế Bất cứ khi nào bạn có ý thức chia sẻ niềm vui với người khác Thì chắc chắn bạn cũng sẽ được vui vẻ Có bao giờ bạn đang phứng khởi về chuyện gì đó Và chia sẻ nói với người khác và được nghe trả lời Hay quá Nhưng bạn biết là họ thật lòng không muốn nói như vậy chưa Thật là mất hứng đối với những người đang muốn được chia sẻ niềm vui Và chắc hẳn là đừng hồng có lần thứ hai tái diễn Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ đồng ý là Một trong những thú vui lớn nhất trên đời Là được chia sẻ niềm hạnh phúc hay thành công với người khác Và thấy được họ cũng hạnh phúc vui vẻ như mình Ông bạn Benjamin của tôi cũng vậy Bất cứ khi nào tôi hạnh phúc vì việc gì Tôi lập tức chia sẻ điều đó với anh ấy Bởi vì mỗi khi tôi như vậy Gần như anh ấy là người có cùng cảm giác với tôi Anh ấy cảm động vì tôi Và chịu khó lắng nghe mọi chi tiết câu chuyện niềm vui của tôi cũng là của anh ấy Đó là một trong những điều tôi thích nhất về anh ấy Mục đích của tôi là trở thành một người bạn như vậy Không có cách thức cụ thế nào để thực hiện điều đó Tất cả những gì bạn phải làm là đồng ý rằng Hạnh phúc vì người khác rất quan trọng và được bạn quan tâm nhất Sau đó hãy tỏ ra dưới mừng chân thành vì người khác Khi họ hạnh phúc gặp dẫn may hay đạt được điều gì làm họ hãnh diện Nếu bạn triển khai lý thức này với những người bạn, bố mẹ, chị em và người khác, bạn sẽ tăng thêm niềm vui, trở thành một người bạn tuyệt vời hay một người con tuyệt vời và giúp cho hạnh phúc trải rộng hơn trên trái đất. Bạn sẽ là một phần của thế giới tốt đẹp hơn. Tình nguyện dành thời giờ của bạn cho người khác Có một số những bạn trẻ hiện nay đang tình nguyện dành thời giờ của mình để giúp đỡ người khác hay một số những lý do chọn lọc. Có một số lý do giải thích cho sự hướng dũng cảm này. Trước hết, ai cũng hiểu là những bạn trẻ có thể làm nên sự đổi khác. Việc đem công suất ra làm những việc có ích cho người khác thực sự có giá trị và hữu ích. Bạn sẽ có nhiều năng lượng, sinh lực và nhiệt tình cần thiết. Thứ hai, việc tình nguyện dành thời giờ của bạn cho người khác hay cho một lý do mà bạn thích sẽ giúp cho bạn cũng như bạn giúp người khác. Tôi không đùa đâu mà tôi cũng chẳng hay nói quá. Trong những công tác này bạn sẽ có được sự phấn khởi thực sự làm giảm căng thẳng và khiến bạn hạnh phúc hơn. Hơn nữa, một trong những cách tốt nhất và nhanh chóng nhất giúp chính mình là giúp đỡ người khác. Thành thực mà nói, tôi chưa từng gặp ai đã giúp người khác mà lại không đồng ý với ý kiến này. Rất nhiều người, kể cả các bạn trẻ, đã nói với tôi rằng tình nguyện dành thời giờ của họ cho người khác là việc làm có ý nghĩa nhất trong những công việc thường ngày. Quan tâm giúp đỡ người khác thực sự rất vui. Nếu bạn không muốn đó là những việc long trọng thì cũng có nhiều thứ để làm lắm. Con gái tôi Kenna xin tham gia điều việc nhặt rác trên đường phố. Nói cho tôi mỗi ngày đều nhặt được một ít. Đó chẳng phải là việc to tác, nhưng nó làm nên, sự thay đổi. Nếu bạn nhặt 10 mẫu rác mỗi ngày, thì sẽ có 3.650 mẫu rác được nhặt một năm. Nếu mọi người đều làm như vậy thì đường phố sẽ sạch đẹp hơn hẳn. Con gái tôi còn ăn chay nữa, nó yêu thích động vật và không muốn ăn thịt chúng. Đó là hai cách tình nguyện mà con bé quyết định làm. Điểm chính là bạn có thể làm bất kỳ điều gì, không cần tốn nhiều thời giờ. Mỗi tuần, một giờ cũng có thể làm nên sự thay đổi lớn. Thậm chí một giờ mỗi tháng cũng nắng trân trọng rồi. Nếu mỗi bạn trẻ trên thế giới đều đồng góp một giờ mỗi tháng cho những việc tốt mà bạn chọn để thực hiện, thì thế giới này sẽ trở nên dễ thương biết bao. Tình nguyện còn là việc bạn có thể làm với bạn bè đó là một cách tuyệt vời để có thể làm việc vui vẻ có ích với nhau. Nếu bạn làm vậy, bạn sẽ tự hào về bản thân mình vì đã làm nên được sự đổi khác và bạn sẽ giúp được cộng đồng của bạn trở nên tốt hơn. Tìm ra những khoảng trống giữa những suy nghĩ của mình. Lần đầu tiên có người gợi ý điều này với tôi, tôi đã nghĩ rằng khó nuốt đây. Nhưng một khi chịu xem xét kỹ gợi ý đó thì tôi có thể nhận thấy Người đó có ý muốn nói gì? Sau bao nhiêu năm, ngày nay tôi dùng sách lược này thường xuyên mà không phải đắn đo. Nếu ngay bây giờ bạn đang nói một câu, sau đó đến câu khác, bạn có thể chú ý đến khoảng dừng ít ỏi giữa các câu. Nó có thể chỉ là một phần nghìn dây, nhỏ hơn nữa, đó là khoảng cách giữa những suy nghĩ rời rạc. Những khoảng trống nhỏ xíu như vậy thường là chìa khóa để ra xa lộ thay vì vào hẻm cục. Bạn có bao giờ phải quyết định hay làm điều gì đó Nhưng sau đó do phút cuối Bạn lại quyết định ngược lại chứ Nếu có Bạn đã từng trải qua khoảng trống Giữa những suy nghĩ Có một khoảnh khắc dành cho khoảng trống này Một khoảnh khắc lặng lẽ Cho phép bạn nhìn thấy ngã ba đường Trong tích tắc Bạn đã nhìn ra ý tưởng khác Hoặc hiểu ra Hoặc thay đổi thái độ Bạn đã nhận ra Bạn có thể đổi qua hướng mới Nếu bạn cứ thẳng tiến đều đều trong suy nghĩ Hoàn toàn không hề có khoảng trống nào Giữa những suy nghĩ Thì rất khó sang số Hay nhìn ra con đường khác Nhưng chỉ với một khoảng trống nhỏ nhoi Bạn đã có khả năng nhìn thấy Những điều kỳ thú Thỉnh thoảng khi có người phê bình Tôi bắt đầu cảm thấy buồn bực Và suy nghĩ tự ti Sau đó chỉ khi tôi sắp sửa Xúc phạm lại người đó Tôi mới cảm thấy tôi có một lựa chọn Thay vì trả đũa Đơn giản là tôi sẽ lờ đi Đó là khoảnh khắc sáng suốt Có mấy anh bạn trẻ kể với tôi câu chuyện Họ đã sắp sửa bị lôi kéo theo đám đông Và tham gia vào những chuyện mà thật lòng họ thấy là sai trái Để thấy lợi ích của khoảng trống giữa các suy nghĩ Bạn không phải làm gì ngoài những việc bạn đã đang làm Tất cả những gì bạn thực sự phải làm Là mở ra khả năng để khoảng trống xuất hiện Và bắt đầu tìm kiếm nó Nếu bạn không chú ý đến chúng, đừng lo, không sao cả. Bạn làm điều này bởi vì trong những khoảng trống đó có sự khôn ngoan sáng suốt. Khi thực sự buồn chán về kỳ đó thì việc tìm kiếm những khoảng trống trong suy nghĩ sẽ giúp bạn rất nhiều. Suy nghĩ cẩn trọng dù chỉ một chút thôi cũng có thể làm tan hết mọi suy nghĩ bi quan và tự ti. Hỏi một người bạn chân thành hay một người trong nhà Xem những điểm yếu của tôi là gì Đối với hầu hết mọi người Đây là một điều khó làm Thế nên tôi đã lưỡng lự khi đưa nó vào trong sách này tôi vậy nếu ai có đủ can đảm để thực hiện Thì sẽ nhận được tưởng thưởng xứng đáng Thế nên dạy gì không thử Các bạn biết đấy Những người bạn chân thành Và những người trong gia đình của ta Biết rõ ta hơn bất kỳ ai khác Họ nhìn thấy ở ta những ưu thế Những điều tốt đẹp nhất Cũng như những điểm yếu, những điều tệ hại nhất Đôi khi hình như họ hiểu ta hơn chính ta tự hiểu mình Họ nhìn chúng ta khách quan và cũng chủ quan nữa Luôn luôn có một khoảng cách giữa cuộc sống hiện tại và cuộc sống mà mình mong ước Vấn đề là ở chỗ rất khó nhận thấy rằng Đôi khi chúng ta hay chủ quan Tất cả chúng ta đều có điểm mù về chính thái độ, hành vi, phong cách của mình Cho nên rất dễ bị chủ quan Những thói quen của chính mình thường thì mình chẳng nhận ra được Trong khi đó những bạn thân và người trong nhà lại rất dễ giúp ta nhìn ra bản thân Những điều nên sửa đổi để cuộc sống mình tốt hơn Tuy nhiên khó mở miệng hỏi được lắm Chúng ta thường quá tự kiêu ngượng ngập hay quá thủ thế nên khó lòng thừa nhận những điều họ nói Điều đó có thể làm ta thấy tự ái, hoặc khiến ta giận dữ, hay buộc ta phải tự nhìn lại mình để thừa nhận rằng họ nói đúng. Tuy vậy, nên nhớ rằng giữa việc một người bạn buộc miệng thốt ra, cậu đừng làm như vậy nữa, nó chỉ hại đời cậu thôi. Giữa việc đề nghị bạn mình cho một chỉ dẫn hay đề nghị gì đó thì khác xa nhau. Thực hành sách lược này không có nghĩa là đi hỏi những câu đại loại như, này, Cậu nghĩ xem trong chuyện này tớ nên làm gì đấy? Mà là những câu hỏi sâu sắc hơn như là Cậu có thấy mình chủ quan trong chuyện gì không? Hay có chuyện gì mình đã làm mà khiến cho mình tệ hại đi không? Tôi đã từng rất nhiều lần xin những người bạn thân nhất của tôi những lời khuyên tương tự như vậy Mà lần nào cũng đều rất bổ ích cho tôi Đã có người nói với tôi rằng tôi quá lao táo Hay là tôi nói nhiều quá Rằng tôi cần phải biết lắng nghe nhiều hơn Và mỗi lần như vậy đều giúp tôi thay đổi tốt hơn Rachel và Vicky Cả hai đều 17 tuổi Đã từng là bạn thân với nhau cả 5 năm trời Vicky đã bực mình và xuống tinh thần Vì những chàng trai xem chừng chẳng để ý gì đến cô bé cả Cô đã thu hết can đảm hỏi Rachel xem cô có vấn đề gì không Rachel đã lưỡng lự mới nói Vì biết rằng những điều mình nói sẽ làm bạn tự ái Vicky đã nói Nói cho mình nghe đi, biết đâu mình có thể xử lý được. Rachel đã nói với Vicky rằng, khi Vicky lo ngại, cô chỉ toàn nói về mình. Cô chẳng bao giờ thắc mắc hay bộc lộ những điều thú vị nào với các bạn trai mà cô đang nói chuyện. Vì là người khơi màu câu hỏi nên Vicky đã có thể xử lý và thực tế là đã học hỏi được nhiều điều từ chuyện đó. Cô đã thay đổi thái độ mình để có thể tiếp xúc với bạn trai tự nhiên hơn. Phương pháp duy nhất mà sách lược này đưa ra là nếu bạn đã có sẵn ý định lắng nghe thì bạn nên cởi mở tấm lòng ra. Bạn cần xem sách lược này như kinh nghiệm học hỏi thành thực, một cơ hội để nhìn ra những điều mới mẻ của chính mình. Bạn không cần phải làm rắp nghe và làm theo ý kiến người khác mà nên cố gắng ghi nhận điều đó thực lòng. Đây là một phương pháp then chốt giúp tôi trưởng thành. Đảm bảo là nếu bạn thử thực hiện bạn cũng sẽ đạt được kết quả như thế. Động viên sự thất bại Tôi đã từng là fan của đội bóng 49 San Francisco nhiều năm, tại sao không? Đội 49 được bầu là đội xuất sắc nhất suốt thập niên 90, thắng nhiều đội Super Bowl và luôn là đối thủ đáng gồm. Nhưng năm 1999 đã có một sự thay đổi nhỏ, đội này đã thua 12 trên 16 trận. Tôi thấy rằng tiêu chuẩn của một người hâm mộ nhiệt quyết không chỉ là có thể cổ động cho đội mình khi chiến thắng, điều này quá dễ. Không, một tiêu chuẩn thực sự để đánh giá một người hâm mộ nhiệt tình là bạn có thể tiếp tục reo hò cổ vũ cho đội mình khi họ chơi xuống chân hay chơi thua. Tương tự, cổ vũ cho những người trên đỉnh vinh quang quá dễ ai mà chẳng làm được, chỉ việc hùa theo đám đông. Khi bạn hò reo, ngưỡng mộ, nhiệt tình với người nổi tiếng thì chẳng ai thắc mắc về động cơ của bạn cả. Bạn không phải chống lại ai hết và cũng chẳng phải nhọc công. Thay như vậy, tiêu chuẩn thực sự để đánh giá hạng người không chỉ là kết thân với những người bạn có sẵn và với những người đã nổi danh, dễ quá, mà bạn còn phải có thể tử tế với người khác nữa. Có thể sẽ khó khăn hơn nếu cổ vũ cho người chưa có tên tuổi hay cho người hơi lập dị hoặc cô lập Làm thế có nghĩa là bạn đang tách ra khỏi một nhóm hoặc đang hứng chịu sự phản đối từ những người bạn sẵn có. Nói xa hơn, động viên cho sự thất bại thì phải chịu thiệt thòi. Tuy nhiên nếu để ý, bạn sẽ thấy mặt khác của việc động viên cho sự thất bại có lợi nhiều hơn là có hại. Rất nhiều bạn trẻ đã từng chia sẻ với tôi rằng ủng hộ cho người chưa mấy nổi tiếng hoặc bạn mới vào trường hay một nhóm bạn mới làm cho họ có thêm nhiều bạn tốt hơn. Nói cách khác, người mà họ ủng hộ không mấy thành công, rất cảm kích trước nỗ lực của họ và đã trở thành một người bạn rất trung thành và chân thật. Thực tế là người chưa nổi tiếng không hề đồng nghĩa với việc họ có là người tốt hay không. Khi bạn cố dũ cho ai đó, nhất là cho những ai ít bạn bè hay cô đơn, thì bạn thuộc dạng người, nhìn xa, trông rộng, thấy trước được tiềm năng của người đó. Đó là cách góp tay xây dựng thế giới, làm cho thế giới thân ái hơn ủng hộ người ta, giúp người ta lẫn mình đều cảm thấy ấm lòng. Trong suốt cuộc đời tôi chưa bao giờ nghe ai nói là tôi rất buồn vì tôi tốt bụng với người ta. Nói cách khác, hàng trăm người đã từng nói với tôi là tốt bụng với người cần đến bạn bè làm cho họ giải tỏa được ý thích cá nhân và cảm thấy thoải mái. Động viên cho thất bại không có nghĩa là bạn thương hại người đó. Chỉ đơn giản là bạn phát hiện ra người đó chưa mấy may mắn như mình Chẳng hạn như ít được người khác ủng hộ, ít bạn bè, ít kiến thức Tôi không hề có ý nói bạn đừng cổ dũ cho người nổi tiếng Làm thế có sao đâu Tôi chỉ muốn nói bạn nên mở rộng tấm lòng và vòng tay Với cả những người khác nữa Như vậy bạn sẽ làm cho người khác hạnh phúc hơn Làm gương cho người khác và chính bạn cũng tốt hơn Đây cũng là cách làm cho thế giới ngày càng tốt hơn Chấp nhận sự buồn tẻ Tôi đã nghĩ là tựa đề của sách lược này có thể gây sự chú ý. Chẳng ai ưa thích sự buồn tẻ. Chúng ta đang sống trong thời đại mà sự buồn tẻ bị coi như điều không thể chấp nhận được. Hầu như chẳng có ai chịu đựng được nó dù chỉ trong chút lát. Mọi thứ đều phải tiếp diễn, khởi động hay được hoạch định sẵn. Ở mỗi thời điểm bắt đầu đều cần được tác động. Chúng ta tốn thời gian cho người khác trên điện thoại hay Internet hoặc xem TV. Nhiều người có điện thoại di động để khỏi mất liên lạc khi ở xa, và có radio ở trong buồn tắm để tránh không khí tĩnh mịch Theo tôi, dường như những người đó thường cho rằng cuộc sống tốt đẹp là hàng chuỗi những hoạt động hào hứng, cái này nối tiếp cái kia, với mục đích có càng ít khoảng trống ở giữa càng tốt. Rủi thay, cách duy nhất để tránh phát rồ là hãy xem những việc đó như một cái bẫy. Máy tính, điện thoại di động, TV, máy nhắn tin, máy chơi điện tử, máy fax hay những tiện nghi khác chẳng có lỗi gì cả. Chỉ khi bạn phụ thuộc vào những tiện nghi đang phát triển liên tục, thì bạn thực sự đặt mình vào thế chán nản gì quá dư thời gian. Hãy nghĩ xem, điều gì sẽ xảy ra đối với hầu hết những người bạn biết khi không có gì để dựa vào? Bùng tẻ, chán nản, lo âu hay bất mãn? Nhưng hầu hết mọi người đều kết luận rằng Đừng bao giờ phụ thuộc vào cái gì cả Robert, một anh chàng 15 tuổi Bắt đầu khóa chơi điện tử vào những giờ rảnh. Chẳng bao lâu cậu ta cần nhiều trò chơi hơn Hay hơn, gây cứng hơn Khi bị lệ thuộc vào những trò chơi Cậu cần phải ôm nó suốt ngày mới khỏi phát chán Một bộ break games giúp giải quyết sự chán nản của cậu Trong một thời gian ngắn Cậu ta chơi lén trong giờ học ở trường Bây giờ cậu chơi ngay cả khi TV đang mở Và bố mẹ khó khăn lắm mới ép được cậu tắt trò chơi khi đến bữa Cậu mang nó theo cả khi lên lầu để dùng máy tính Mỗi ngày cậu phải có mấy tiếng đồng hồ sử dụng máy tính Chơi điện tử và tán gẫu trên mạng với người khác Cậu cũng thích điện thoại Cậu dùng nó để liên lạc với những người bạn thân và những cô cậu cùng một ruột Nhưng Robert bắt đầu gặp nhiều phiền phức Bởi vì cậu ta nghĩ những cái đó thú vị, hào hứng Cậu ta cần nhiều hoạt động, công việc hơn để làm Nếu robot ở một mình trên bờ biển Cậu ta chẳng biết làm gì cả Cậu ta sẽ chán ngấy Nếu cậu ta ngồi bên một dòng sông Cậu ta cũng chán nốt Cuộc sống nội tâm của cậu đã không còn Nó được thay bằng nỗi ám ảnh Về các hoạt động bên ngoài Tôi không lên án hay đổ lỗi cho khoa học kỹ thuật Nếu có tiện nghi nào đó ngưng hoạt động luôn Mà bạn cho rằng chẳng có gì quan trọng Là bạn đã luyện cho tâm trí của mình Dễ thỏa mãn hơn Dễ vui vẻ, hạnh phúc hơn Bạn sẽ nhanh chóng nhận ra cảm giác thanh thản hơn Khi bạn thanh thản, bạn có thể vui vẻ chơi vi tính, dạo trong công viên Hoặc khi bạn ngồi một mình Bạn sẽ được tự do Hãy tập có một khoản nghỉ giữa các hoạt động Nếu bạn có thể học cách ngồi lặng lẽ vài phút một lần Bạn sẽ không chỉ thấy hạnh phúc hơn Mà còn thực sự yêu thích hơn những gì bạn đã tốn thời giờ thực hiện bạn sẽ cảm thấy khuây khỏa như là vừa vượt chướng ngại vật chấp nhận sự buồn tẻ không có nghĩa là dừng làm việc hay tìm đến sự buồn chán cũng không có nghĩa là không phấn đấu hay chiến thắng mà nó chỉ đơn giản là bạn nên hài lòng với một chút khoảng trống và một chút tĩnh lặng đừng để tâm trạng bực bội tác động đến mình Theo tôi, một trong những yếu tố chính để tạo nên một cuộc sống hạnh phúc, mãn nguyện và thành công là hiểu rõ những tính khí bất thường. Nếu không chịu hiểu, chắc chắn bạn sẽ luôn bị bực bội, căng thẳng, lo âu. Lúc đó có lẽ bạn sẽ cho rằng cuộc đời khó khăn hơn thực tế và bạn sẽ phải say sở nhiều hơn là thực sự cần. Nói cách khác, bạn sẽ thường xuyên bị bận lòng vì những việc còn con. Tuy nhiên, tìm hiểu tâm trạng sẽ giúp bạn tránh khỏi bị ảo giác khi có tâm trạng tồi tệ. Bạn sẽ có khả năng để sự việc diễn tiến dễ dàng hơn, biết rõ lúc nào nên tránh xa, giữ tính hài hước và sống hòa thuận với người khác hơn, nhất là với chính mình. Nói ngắn gọn, bạn sẽ tự cứu mình khỏi tai họa, làm cho cuộc sống dễ chịu hơn. Bạn nghĩ xem tâm trạng ảnh hưởng mạnh đến ta thế nào. Nhiều bạn trẻ đã tâm sự với tôi là khi họ phấn khởi, họ cảm thấy an tâm hưởng thụ cuộc đời. Họ tự tin, có trách nhiệm, vui vẻ, lạc quan và an tâm. Họ cảm thấy yêu mến bạn bè và chính mình, ngay cả ba mẹ cũng thật dễ thương. Khi họ nghĩ về những rắc rối lúc đang có tâm trạng tốt, thì họ cảm thấy khá tự tin là mình có thể giải quyết được. Khi nghĩ về trường lớp, cũng tốt đẹp luôn. Khi ai đó nói xấu chuyện gì nhằm lúc bạn đang phấn chấn, bạn có thể không thích như vậy lắm nhưng có lẽ bạn cũng chịu được khi bạn biết kiên nhẫn và chí ích cũng nhìn xa trông rộng hơn những điều họ nói. Vậy mà khi bị xuống tinh thần, bạn có nghĩ được như vậy đâu? Khi đó bạn bất an, giận dữ, cáo bẳng, buồn bực. Cuộc đời dường như hết chịu nổi, nhìn đâu cũng thấy trầm uất. Lúc đó bạn chẳng yêu thích gì bản thân mình, nói chi đến bạn mẹ, ba mẹ, thầy cô. Bạn thích tự làm lấy mọi việc mà lại không thích cách làm của mình Trường học cơ như của nợ Ngay cả những rắc rối nhỏ nhặt Dường như cũng chẳng thế nào vượt qua nổi Có lẽ bạn đang bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt Thật lạ lùng là cảm giác của bạn khi xuống tinh thần Lại có vẻ như xác thực lắm lắm Như thể những gì bạn nhìn thấy và cảm thấy Đều thực sự đúng y như vậy Tất cả chúng ta đều vậy cả Nhưng đừng dội điều đó nói lên được việc gì, gì cuộc sống đúng y như vậy với những tình thế không sai một mảy may, cũng rắc rối đó, cũng ba mẹ đó, trường học, bạn bè, công việc đó, vậy mà khác hẳn nhau, chỉ vì nó phụ thuộc vào việc bạn cảm nhận nó ra sao. nói cách khác, khi bạn cảm thấy suy sụp, bạn nhìn mọi thứ đều ảm đạm, với tâm trạng buồn bực, bạn thường phản ứng bi quan, tiêu cực, bạn dễ tự ái và cáo bản hơn. Đây là một mẹo nhỏ, khi bạn cảm thấy xuống tinh thần Tức là cáo bẳng, giận dữ, bực bội, dân dật thay vì coi những điều mình cảm nhận là đúng Thì bạn có thể nghi ngờ cách mình cảm nhận sự việc xem Nên nhớ, nếu tâm trạng của bạn khác hơn Bạn sẽ nhìn những sự việc đó khác hẳn đấy thay vì nói, tôi thù ghét cuộc đời Thì bạn hãy tự nhủ Dĩ nhiên là hình như mình hận đời Vậy là tâm trạng của mình tệ quá rồi những lúc như thế này, mình lúc nào cũng nghĩ tiêu cực Nhưng mình sẽ không nghĩ như vậy nữa nếu mình lấy lại tinh thần khi xuống tinh thần nên càng nhẫn nại và nhã nhặn đừng cứ xử thái quá hay đưa ra quyết định quan trọng nào hoặc giải quyết rắc rối hoặc cả tin vào những cảm giác của mình bởi vì lúc xuống tinh thần bạn đã đánh mất sự bình tĩnh sáng suốt khi xuống tinh thần thì mọi việc có vẻ như cực kỳ khẩn cấp trầm trọng nên bạn cứ muốn học tốt ra tay ngay Nhưng lúc đó nếu bạn có thể kiên nhẫn Đừng cố phản ứng mạnh hay cuốn lên Thì thường là sau đó tâm trạng của bạn sẽ bắt đầu thay đổi Trở về với bản tính của bạn Khi đó mọi việc sáng sủa lên liền Tình tính kiên nhẫn hơi mất công Nhưng hữu hiệu lắm đấy Cũng đừng để tâm trạng bực bội của người khác tác động lên mình Ai chẳng có lúc có tâm trạng xấu Tôi và bạn cũng thế Chẳng ai tránh khỏi Và mặc dù tâm trạng xấu của mỗi người mỗi khác, nhưng phản ứng lúc đó thì hầu như có thể đoán trước được. Phần đông mọi người khi có tâm trạng xấu thường hay gây gỗ, bi quan, tiêu cực. Tâm trạng xấu sẽ sinh ra cay độc, giận dữ, thất vọng và trầm uất. Lúc đó người ta có khuynh hướng hay chê bai, cố thủ, thiếu kiên nhẫn và có thể nói hay làm điều gì đó sai quấy. Hãy nghĩ xem có bao giờ bạn thích ở gần một cô nàng đang cấu kỉnh không? Không đời nào Bạn nên biết Khi người quen hay người yêu đang có tâm trạng xấu Người đó sẽ nói và làm những việc Mà họ sẽ không bao giờ làm Nếu tâm trạng khá hơn Một đám mây đen tối sẽ che mở mắt họ Phần đông mọi người sẽ phản ứng lại Tâm trạng đó của họ như thế Họ đang tỉnh táo Nói cách khác, họ không nhận ra Họ đang có tâm trạng xấu Và nó tác động lên cái nhìn của họ Thế vì vậy, họ sẽ phản ứng mạnh Nới năng bừa bãi Đổ thừa lung tung, hốt quản, khách dịch, chê bai Mà không hề nghĩ rằng chính tâm trạng của họ đã tác động lên thái độ của mình Có một quy luật kỳ lạ của loài người Tâm trạng xấu quấy rầy tất cả chúng ta Dù đó có là bạn, thân của bạn, người yêu, thầy cô, ba mẹ hay ai khác nữa Không ai là ngoại lệ Tôi dám chắc là bạn không thể nào ưa được bản mặt của tôi Khi tôi thực sự có tâm trạng tồi tệ Đây là một lý do Một khi bạn bắt đầu... Dần thấy sự đánh lừa, kinh khủng của tâm trạng Thì bạn sẽ ít bị nó quấy rầy hơn Bạn nhìn nhận nó đúng với bản chất Bạn bắt đầu nhận ra rằng Con người không thể can thiệp vào nó Theo nghĩa đẹp Chúng ta có cố chỉ trích hay gây gỗ đâu Tự nhiên nói như vậy mà Cứ như là ta bị mê sản Mà không biết là mình bị mê sản Đây là một ví dụ xác thực Tôi đã nghe một câu chuyện Về một cô bé 17 tuổi tên là Jenny Người đã học hỏi được về tâm trạng Khi đọc một trong những quyển sách của tôi Cô bé đã nói với mọi người là Trong 17 năm cô sống trên đời Không gì ít lợi ngay cho những mối quan hệ của cô cả Thực tế những gì cô học được Cứ như là phép tiên Đây là câu chuyện của cô bé Cô bạn thân của Jenny Sực luôn cô và chửi rũa những điều tệ hại Cô ấy bùng lên ghi sự Và tuyên bố không còn bạn bè gì nữa hết Thay vì xúc phạm lại bạn mình như trước khi thường làm, Jenny nhận ra bạn mình đang bị xúc động, đang có tâm trạng buồn bực. Cô quyết định không phản ứng gây gỗ lại hay thậm chí phòng thủ. Jenny biết là bạn mình đang bi quan, cô ấy sẽ chẳng nghe những gì cô nói đâu. Thay vì vậy, cô ấy đợi một ngày, rồi đến nhà cô bạn để xem cô ấy muốn nói gì. Bạn cô mở cửa và lập tức, Ông chầm lấy cô và nói cô ấy yêu quý cô biết bao Cô ấy thổn thức xin lỗi cô Và cả hai đã làm lành cùng nhau nói chuyện chân tình Rắc rối đã được giải quyết và đơn giản quá vấn đề Thay vì tức giận Bởi vì Jenny hiểu được những gì xảy ra trong lòng của cô bạn mình Điều này không có nghĩa là bạn làm theo những gì người khác nói Hay làm lúc có tâm trạng xấu Hay bạn đừng bắt họ phải chịu trách nhiệm Hay là cứ để cho họ vượt qua bạn. Nó chỉ có nghĩa là thường thường khi người khác nói hay làm điều gì đó mà bạn không thích hay không tán thành Thì bạn không phải làm bất cứ điều gì cả Nhiều khi chỉ biết đơn giản như vậy cũng giúp bạn nhìn ra đúng thực trạng Mà không cảm thấy bị xúc phạm, bị phản bội, bị làm phiền Tất cả những gì bạn thực sự nên làm là chấp nhận sự thật là Người ta không phải là chính họ khi họ có tâm trạng tồi tệ Bạn vẫn sẽ không thích cách họ cư xử khi họ xuống tinh thần Nhưng khi bạn hiểu tại sao họ lại cư xử như vậy, thì bạn sẽ dễ xử hơn. Jenny để ý thấy tất cả những mối quan hệ của cô đều trở nên tốt đẹp hơn do cô hiểu biết thêm về tâm trạng. Tôi mong rằng các bạn cũng sẽ như thế. Chơi thể thao Chơi thể thao rất tốt cho sức khỏe, cực kỳ bổ ích và thoải mái. Dù là bộ môn nào, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ... Bóng bàn, cầu lông, tennis, golf, võ thuộc, bơi lội, thể dục thẩm mỹ, chạy bộ, đi bộ hay gì gì đi nữa mà bạn thích chơi thì việc chơi thể thao là một quyết định nổi bật trong cuộc sống của bạn. Chơi thể thao ở bất kỳ cấp độ nào, dù bạn là dân mới tập chơi hay bạn là một kiện tướng thì cũng có ảnh hưởng đến bạn ở nhiều mức độ, thể chất, tinh thần và cảm xúc. Trước hết và cũng là quan trọng nhất, thể thao là lối thoải mái tự nhiên nơi bạn có thể làm đủ thứ chi để chơi vui. Bạn có thể xả hơi, cửa ngựa lòng vòng, là hét, ôm sòng, tùy theo loại hình thể thao và kết bạn kết bạn Nó cho phép bạn có điểm chung với những người khác. Thể thao cho bạn có cơ hội để đầu óc nghỉ ngơi thoải mái, kể cả khi gặp rắc rối, hưởng thụ cuộc sống, nó cho bạn sức khỏe thực thụ để có thể phấn khích, sôi nổi, cổ vũ. Thứ hai, thể thao còn cho bạn cơ hội làm đẹp cơ thể cũng như tinh thần. Bạn có thể học hỏi tinh thần thượng võ, tinh thần đồng đội, đoàn kết, tinh thần thi đua. Bạn hỏi mọi người xung quanh xem, ai mà có tập thể thao thì dù ít hay nhiều đều hài lòng về điều đó cả. Hơn nữa, khi bạn quan tâm đến thể thao, bạn luôn có việc để làm. Khi còn trẻ, tôi rất thích chơi tennis. Tôi không nghĩ là có lúc tôi chán được, vì tôi có thể chơi một mình dưới bức tường. Cuối cùng, chơi thể thao, dù thắng hay thua, cũng sẽ giúp bạn không phải bận tâm đến những chuyện giặc nữa. Khi bạn học được cách tẩy bỏ những bực dọc của mình trên sàn tập, thì cũng là lúc bạn học được cách từ đó về sau ít phải bực bội hơn. Khi bạn khỏe khoắn hơn, bạn sẽ loại bỏ được những chất gọi là endorphin trong cơ thể, điều này làm cho bạn cảm thấy thoải mái và thanh thản hơn. Thế nên, dù là qua trường học, qua đoàn thể hay thậm chí là tự mình, tại sao bạn không dành cho thể thao một lần thử? Và nên nhớ, thực sự bạn khỏe yếu thế nào thì cũng không thành vấn đề Khi bạn bắt đầu tập luyện thể thao, bạn đã là người chiến thắng Trở thành một trang quân tử Dù có muốn thừa nhận hay không, dù có ưa hay không ưa Thì cuộc đời cũng đầy rẫy những chuyện khó khăn gian khổ Điều đó không thể tránh khỏi Câu hỏi được đặt ra là Những khó khăn rắc rối đó có tác động nghiêm trọng đến chúng ta không? Có làm chúng ta bực bội hay thở ơ không? có quỷ hoại tinh thần của chúng ta không? Hay nó chính là lò rèn luyện sự khôn ngoan, sáng suốt, kiên nhẫn? Câu trả lời là tùy vào cách bạn nhìn nhận. Don Juan đã phát biểu sự khác nhau giữa một người bình thường và một trang quân tử là người quân tử coi mọi việc như sự thử thách, còn người bình thường thì xem mọi việc như sự may rủi. Rất may là chỉ với một chút thay đổi về thái độ là bạn có thể trở thành một trang quân tử. Điều này thật hữu ích đối với bạn ngay bây giờ và mãi về sau Hãy nghĩ đến những người bạn tôn trọng nhất Người bạn biết rõ Hay những anh hùng mà bạn tôn kính Họ đáp lại những thách thức và khó khăn trong cuộc sống thế nào Họ có than thở không Và họ có cảm giác mình là nạn nhân không Họ có phẫn uất không Họ có cảm giác thi tiếc nuối cho bản thân và tự nhủ Mình sẽ không bao giờ vượt qua nỗi điều này không Dĩ nhiên là không Bây giờ hãy nghĩ đến những người dù thân với bạn hay không người quen, hàng xóm hay chỉ đơn giản là những người bạn từng nghe một ai đó than phiền về điều gì đó Những người này thích than thở với người khác, giận lẫy không có trách nhiệm với cuộc đời họ Sự khác nhau giữa hai loại người này là gì? Có phải là hoàn cảnh của họ hay sự khắc nghiệt của những khó khăn mà họ phải đối diện? Không hề Thực ra nếu bạn xin xét kỹ bạn sẽ thấy những người có thái độ can đảm nhất thường là những người có vấn đề hay thách thức lớn nhất. Một số những bạn trẻ thành đạt tôi đã từng gặp đã từng có những căn bệnh trầm kha, vượt có những nghiện ngập, có thời nghèo khó hay không cha không mẹ. Và có lẽ bạn cũng sẽ không ngạc nhiên khi biết rằng, một số những bạn trẻ bất hạnh, bất mãn và lãnh đạm mà tôi đã gặp, xuất thân từ những gia đình giàu có, có đầy đủ bố mẹ thương yêu họ, xinh đẹp, khỏe mạnh, có những thế mạnh mà người ta có thể hình dung được. Hơn nữa, hoàn cảnh không tạo nên con người Hoàn cảnh chỉ bộc lộ con người Điểm khác biệt với một bạn trẻ bình thường Và một trang quân tử Nằm ở cách họ nhìn những vấn đề Những rắc rối Thậm chí những thử thách cam go Một bạn trẻ bình thường Gián nhãn cho mọi thứ như tốt hay xấu Và cảm thấy phiền phức Vì những gánh nặng mà họ phải mang thế nhưng còn một bạn trẻ là trang quân tử Thì cố gắng tìm ra những quà tặng được che giấu Dù chỉ nhỏ nhoi trong mỗi chuyến ngại mà họ phải đối mặt có phải là có những điều mình phải học hỏi hay không như những đức tính kiên nhẫn tâm nhìn nhân đạo lòng khoan dung tính kiên trì có phải vấn đề này có thể làm cho chúng ta tốt hơn theo cách nào đó không có phải bắt buộc là chúng ta phải cư xử quá đắt không hay là chúng ta có thể vượt qua được một hành động đơn giản mở ra khả năng những rắc rối của bạn có thể sẽ cho bạn học hỏi thêm một số điều Đó là một món quà bí ẩn, thường đủ mạnh để chuyển những rắc rối của bạn thành những cơ hội mới. Bằng cách cởi mở đầu óc và nhìn nhận vấn đề của mình theo cách như vậy, bạn cũng có thể trở thành một trang quần tử. Giết ra giấy Đã từ lâu không ai nhận ra được giá trị to lớn của việc trả suy nghĩ của mình trên trang giấy. Dù đó là một ghi chép hàng ngày hay một ra nhật ký Hay đơn giản chỉ là những suy nghĩ ngẫu nhiên trên những mảnh giấy Thì việc viết ra hay đánh máy ra Là một cách lành mạnh và vô hại Để sắp xếp suy nghĩ, cân nhắc, phản ánh Hay bộc lộ cảm xúc của bạn Có một lần lúc 13 tuổi Tôi đã nổi điên lên với một tên Khi phát hiện ra nó nói xấu sau lưng tôi Lúc tôi định tìm nó để xử Thì mẹ tôi đã đưa ra một giải pháp thay thế Bà nói Sao con không viết một bức thư cho nó Sao kỳ vậy Tôi hỏi lại Mẹ nói Ừ Nhưng đừng gửi Viết ra chính xác cảm giác của con Rồi ném nó đi Tôi nghĩ Cũng được Thử xem sao Điều kỳ lạ là mẹ nói rất đúng Hành động đơn giản làm viết ra cảm giác của mình Để giúp tôi trút hết nỗi lòng khiến tôi thoải mái tâm tư Khi tôi ném nó vào sọc rác Tôi thấy nhẹ cả người Không cần phải thực hiện bước tiếp theo là gửi thư đi Chỉ việc viết ra thôi là cũng đủ Áp dụng cơ bản tương tự cho nhật ký hoặc sổ ghi dép hàng ngày Viết ra cảm giác của mình Và thật đáng ngạc nhiên Bạn sẽ cảm thấy thanh thản và dễ chịu hơn về sau Tôi cũng chẳng biết chính xác tại sao nó lại như vậy Nhưng nó thật hữu hiệu Một ứng dụng của ý tưởng này thậm chí còn tác động mạnh hơn là viết ra cảm giác tích cực của bạn Thông thường bạn nên lập một sổ bìa rõ ghi lại những điều tốt trong đời Nó rất bổ ích bởi vì nó hướng đầu óc của bạn vào những khía cạnh tích cực trong cuộc sống và nhắc nhở bạn rằng, mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng thực tế vẫn có nhiều điều tốt đẹp. Trong một quyển sách khác của tôi, quyển đừng bận tâm về những chuyện nhỏ, vì đó chỉ là những chuyện nhỏ. Tôi đã gợi ý, độc giả, nên viết mỗi tuần một bức thư trải lòng mình ra. Tôi đã nói rằng, dù thư đó gửi ai cũng không quan trọng, Chỉ có thực tế là nó đã được viết ra. Ý tưởng chú trọng đến những điểm tích cực về người đó và cho người đó biết lòng biết ơn của bạn và những cảm giác khác. Bạn có thể viết cho người quen, người nhà, bạn bè, thầy cô, hàng xóm hay cả cho những người không quen nhưng ngưỡng mộ hay kính trọng. Nhà kiếp ra những cảm giác tích cực và gửi nó đi còn làm nên những điều bất ngờ. Nếu bạn có nghĩ đến việc này thì hãy thử đi. Biết đâu bạn cũng sẽ ngạc nhiên Vì những kết quả tốt đẹp đối với mình Đừng chờ đợi cuộc sống dễ dàng hay không hề có rắc rối Khi bạn hỏi mọi người có mong đợi một cuộc sống dễ dàng hay không chút phiền toái Thì hầu hết mọi người đều trả lời Dĩ nhiên tôi mong như vậy Khi bạn để tâm xem cách mọi người phản ứng lại với những xưa rủi nhỏ Thì bạn sẽ thấy rõ rằng Trên thực tế chúng ta lúc nào cũng mong đợi một cuộc sống dễ dàng Nói cách khác, ta không thể cứ bận tâm bất cứ khi nào cuộc sống không phù hợp với cách mà ta mong đợi. Chúng ta nên chấp nhận thực tế hơn là cứ khăn khăn, muốn mọi việc khác đi hay tốt đẹp hơn. Hãy nghĩ xem, chúng ta mong muốn và đòi hỏi máy tính của mình làm việc hoàn hảo suốt đời không hề trục trặc. Tại sao ta lại nổi điên và bực tức những lúc hiếm hoi xảy ra sự cố? Tương tự với những thiết bị tiền nghi điện khác, chúng ta tươi tỉnh khi nó chạy thông suốt, còn không thì ta nổi cáo lên. Tương tự, khi ta mong đợi vào người khác Thí dụ, ta cứ muốn người khác cư xử theo một khuôn mẫu nhất định nào đó Nếu không thì ta sẽ thấy khó chịu ngay Ta cũng mong chờ phản ứng từ người khác Nếu họ không phản ứng như mong đợi của ta, ta cảm thấy căng thẳng hay thất vọng Cũng giống như vậy, ta mong muốn những điều xảy ra theo ý mình Nếu đúng thì ta hứng hở, trước không ta rối lên Mấy năm trước, một người bạn thân của tôi đã hỏi tôi một câu hỏi Mà ngay lập tức đã thay đổi cách tôi nhìn đời Tôi đã thang thở về cuộc sống và quá nhiều những trục trặc rắc rối mà hầu hết chuyện đều là nhỏ Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi và nói với giọng chân tình Richard, cậu có nghĩa là cậu nên được miễn nhiễm khỏi xã hội loài người không? Anh ta không phải là người xấu, anh ta chỉ muốn tôi hiểu ra rằng Cùng với những món quà của cuộc sống luôn có những rắc rối phiền muộn khó khăn đi cùng Không ai được thoát khỏi những điều hoàn toàn không thể tránh được đó Không hề có ngoại lệ Tôi mong rằng bạn cũng sẽ suy xét lời nói không ngoan mày. Nó có vẻ mẻ mai, nhưng khi bạn tự nhắc nhở mình cuộc sống không có sẵn quá dễ dàng, trơn tru, thì nó bắt đầu dễ chịu hơn và ít phiền phức hơn. Dám thể hiện lòng nhiệt tình Nhiệt tình là tia lửa của năng lượng và ý thức quan tâm và cảm hứng, kích thích nỗ lực, những ý tưởng hay, sự tập trung chú ý, sáng tạo và lao động hăng say. Người nhiệt tình có ốc sáng tạo, có nguồn cảm hứng và hoàn toàn vui vẻ với mọi người xung quanh. Lòng nhiệt tình có thể giúp bạn vượt qua nhiều khó khăn trở ngại trong cuộc sống. Ở trường, trung học và đại học, lòng nhiệt tình của tôi đã bù lại được những khó khăn trong các môn học của tôi. Hầu như trong mọi thứ, những người hướng dẫn cảm nhận được lòng nhiệt tình của tôi, nên họ đã giúp đỡ tôi hấp mình. Lòng nhiệt tình của tôi đã lây sang họ, nên họ cũng muốn tôi thành công. Trong nghiệp nghiệp của tôi, mối liên hệ giữa lòng nhiệt tình và thành công càng rõ nét hơn. hiển như mọi người mà tôi từng tiếp xúc, nhà xuất bản, ông bầu các cuộc diễn thuyết, thính giả của tôi, công chúng, đều nói với tôi rằng điều khiến họ không phục ở tôi là lòng nhiệt tình. Hầu như không bao giờ là trí thông minh, nguyên tắc làm việc, sự hiểu biết trong kinh doanh hay những đức tính khác nữa của tôi. Không hẳn là những đức tính này không quan trọng. Mà chỉ gì đó không phải là những điều người khác cảm nhận về bạn. Những gì người khác cảm nhận về bạn là sự chân thành và lòng nhiệt tình của bạn. Hãy nghĩ xem tất cả những người công thành danh toại mà bạn ngưỡng mộ, dù là một ngôi sao thể thao hay thần tượng của giới trẻ, thầy giáo, bố mẹ, doanh nhân, nhà văn, ca sĩ, đều có chung một điểm, đó là họ luôn nhiệt tình hết lòng với công việc mà họ làm. Tôi đã từng thuê một số người làm việc và biết nhiều người khác cũng thế. Theo quan điểm của tôi, sự nhiệt tình là yếu tố nặng ký hơn những yếu tố khác để tôi quyết định tuyển dụng. Nói cách khác, trong khi điểm số, thứ hạn, sự thông minh hay những yếu tố khác có thể quan trọng, nhưng không ai, kể cả tôi, thực sự muốn làm việc với một người ưu lì, với mọi người xung quanh, một người hay hờn dỗi, cao có, thiếu sức sống hoặc hờ hững, hơi hợp. Rất đơn giản, có những người khác không muốn làm việc nhiều với người thờ ơ, thiếu nhiệt tình bộc lộ sự quan tâm chân thành và lòng nhiệt tình trong mọi việc bạn làm và tò mò về những gì người khác đang làm. Sự thay đổi nhỏ trong thái độ có thể là những gì bạn cần để đưa cuộc sống đạt đến những ước mơ. Tìm thấy sự thanh thản trong việc cho đi. Không có cảm giác nào giống như cảm giác biết là mình vừa làm được một việc tốt với ai đó. Và cho dù người đó cảm ơn mình hay không, chỉ biết mình đã làm điều tốt. Một trong những người anh hùng hay hình ảnh lý tưởng của tôi đó là mẹ Teresa, một nhà lãnh đạo tôn giáo mà cả cuộc đời của bà được biết đến như một người thầy về hòa bình, lòng tốt, lòng từ thiện, tình nhân ái và tình yêu thương. Cô nói mà tôi tâm đắc nhất của bà là Chúng ta không thể làm những điều lớn lao trên thế đất này, chúng ta chỉ có thể làm được những việc nhỏ bằng tình yêu thương rộng lớn. Ý của bà là chúng ta không thể thay đổi thế giới bằng hành động, chúng ta chỉ có thể góp phần nhỏ nhoi bền bỉ. Khi được hỏi người ta có thể làm gì để được hạnh phúc, bà và những giáo dân khác để trả lời: làm việc tốt cho người khác. Bạn sẽ nhận thấy rằng khi bạn tốt, thế giới dường như cũng tốt. Khi bạn tử tế và chú đáo, thế giới sẽ đáp trả lại bạn. Tôi đã bị một nhóm các bạn trẻ tôi gặp ở Alabama gây ấn tượng mạnh. Tôi đã xin họ bật mí cho tôi về những cách họ giúp người khác. Tôi trả lời rằng công việc rất vui và dễ dàng, cũng như cực kỳ bổ ích. Họ giúp người khác làm bài tập nhà, giảng bài, hoặc giúp người ta thoát khỏi rắc rối. Tất cả đều là những ý tưởng tuyệt vời. Có một sinh viên đang làm việc với một ý tưởng cực kỳ hay. Cô ta cố gắng thiết lập một dự án trong lớp để mọi người trong lớp có thể quyên góp tiền và cả lớp cùng nhau tài trợ cho những trẻ em nghèo khó của nước khác. Bạn có thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu mỗi trường đều nhân rộng ý tưởng tuyệt vời như thế. cả thế giới sẽ tốt đẹp hơn và bớt đi những đau thương, mất mát. Đôi khi bên trực kẻ yếu hay từ chối không trêu chọc người khác là một hành động nhỏ của lòng nhân ái. Hơn nữa, chào hỏi hay mỉm cười với người khác cũng là đủ. Bạn cũng có thể cho đi bằng cách chỉ đường cho người bị lạc đường. Hay cái thân với bạn mới vào lớp để bạn ấy đỡ bỡ ngỡ. Hoặc là nhớ ghi lời cảm ơn rất rất nhiều những chuyện nhỏ như vậy. phải bằng cái rằng một trong những bí quyết quan trọng nhất trên thế giới là bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn khi bạn cho đi. Thế nên, hãy dành thời gian suy nghĩ về những cách bạn có thể cho đi nhiều hơn. Tôi dám chắc với bạn là việc làm đó chắc chắn rất tuyệt vời. phần trăm những lời phê phán. Đây là một sách lược rất bổ ích vì hai lý do: một là hiển nhiên bất kỳ ai cũng có thể bớt đi 25 phần trăm những lời phê phán nếu họ cố ý thực hiện; hai là với mỗi lời phê phán được bớt đi, bạn sẽ được hồi đáp mãn nguyện hơn. Bạn cũng có thể nhận ra mình cởi mở hơn và sắc bén hơn. Khi bạn bắt tay vào thực hiện sách lược này, hãy chuẩn bị tinh thần. Có thể bạn sẽ hơi bị sốc Bạn có thể khám phá ra rằng Bạn và bạn bè tốn bao nhiêu là sức lực Để chỉ trích, chê bai Hầu hết chúng ta tìm cách phê phán gần như đủ mọi thứ Chúng ta phê phán thế giới, chính sách Những người nhìn sự việc khác với chúng ta Những người cư xử khác với chúng ta Chúng ta thường phê phán những người trong nhà Ở trường, thầy cô Chỉ trích những người mãn nguyện Cũng như người bất mãn cuộc sống Cách để có thể bước chê bai phê phán nghi là phải rất thẳng thắn cởi mở. Đơn giản là bạn bắt đầu để tâm vào những gì bạn suy nghĩ và nói đến, đặc biệt khi bạn đang phê phán. John, một anh bạn 13 tuổi có câu nói về điều này tốt nhất. Thật kỳ lạ, tôi phát hiện ra mình đang phê phán người đã phê phán tôi. Tôi phải công nhận là tôi cũng đã từng làm vậy. Bạn có thể tự nói với mình những điều như Ồ, mình cứ chê bai hết luôn miệng Mình phải bớt đi mới được Hay điều gì đó tương tự Khi tâm trí bạn nghĩ lệch qua những lời phê phán Không thích đáng, không cần thiết Hay không công bằng Thì bạn hãy gạt bỏ nó trước khi nó có cơ hội leo thang Cũng không cần phải làm như vậy Với những lời phê phán thích đáng Bởi vì nhất định cũng có những lúc Sự phê bình là thích đáng và quan trọng Tuy nhiên Tôi đang ám chỉ đến những dạng phê phán theo phản ứng bản năng thường xuất phát từ những tinh đồn nhảm hay tính tình bận tiện tầm thường, theo thói quen hay chỉ đơn giản từ những điều tiêu cực. Phần đông bạn trẻ tôi từng đề nghị thử sách lược này đều nói rằng khi bớt phê phán đi họ yêu mến bản thân mình hơn trước đây. Tôi đoán là bạn sẽ phát hiện ra sách lược này như một tiêu sáng giúp bạn tỉnh ra. Nhưng dù cho bạn làm bất cứ điều gì, cũng đừng quá khó khăn với bản thân. Nếu bị chỉ trích về xu hướng thích phê phán của mình, bạn sẽ cảm thấy sao? Hãy nhớ tránh đừng để như thế. Bỏ đi Rất khó ước chừng được tôi đã tránh hay giảm thiểu được bao nhiêu căng thẳng bằng ý chí của mình khi bỏ đi khỏi những cuộc xung đột. Nhưng tôi có thể đoan chắc rằng đó là yếu tố chủ đạo Góp phần khiến đầu óc tôi thanh thản và hạnh phúc Nhiều người nghĩ rằng yếu kém mới bỏ đi Tôi không đồng ý Ai cũng có thể gây gỗ hay đánh lộn Dễ ợt nên hầu như ai cũng làm vậy Nhưng tôi tin rằng muốn bỏ đi thì cần phải mạnh mẽ và khôn ngoan Tôi không chỉ nói đến bỏ đi khỏi những cuộc chạm chán trên tay Mà còn muốn nói đến việc bỏ đi khỏi những cuộc xung đột bất quả Có thể dẫn đến căng thẳng, đau buồn, khổ sở, lo lắng hay cãi nhau May mắn cho tôi là hầu hết những người mà tôi làm việc cùng hay phải tiếp xúc Đều tuyệt vời, có đạo đức Nhưng đôi lúc tôi cũng tình cờ gặp những người vô lý, cáo gắt, thù nghịch, thủ thế Có khuynh hướng cãi cọ hay chỉ đơn giản là khó tính Một số người hình như thích gây lộn. Tôi đoán là bạn đã từng gặp những người dạng như thế. Thử nghĩ xem nếu tôi buộc mình vào xung đột thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi phải tốn biết bao năng lượng, bao nhiêu thời giờ để suy nghĩ đến chuyện này. Bạn cứ giữ vững sự giận dữ, bực bội, căng thẳng. Bạn tạo nên lòng căm thù, quán giận, phí thời gian để bàn bạc với người khác. Trong đầu thì đây những chuyện tiêu cực. Bạn cố gắng chứng tỏ thế của mình. Bạn gây sự và cố làm cho đối phương sai. Bạn thuê luật sư, bạn đến tòa án, đã xong chưa? Bạn cứ cảm thấy như bạn là phe chính nghĩa. Rất nhiều trường hợp, ai đó gây sự với bạn, lái xe vượt mặt xe bạn, sửa lưng bạn trước đám đông, tố cáo bạn về chuyện gì đó dần dần. Bạn có thể không tán thành người không thể đồng ý những bất đồng. Và có nhu cầu phải đấu tranh việc chuyện đó Những trường hợp cụ thể thì bất tận Tất cả chúng ta đều có lúc phải gặp những trường hợp Chọn lựa giữa việc chiến đấu chứng minh mình thuộc về lẽ phải Hay đơn giản chỉ bỏ đi Tất nhiên cũng có trường hợp việc phản công lại là khôn ngoan và cần thiết Nhưng hầu hết trường hợp thì việc bỏ đi là khôn ngoan và thực tế hơn Làm như vậy sẽ cứu bạn khỏi những cuộc cải giả, tai họa và bực mình hơn là bạn tưởng rất nhiều. Cho phép một ý tưởng mới đến với bạn. Tôi thích sức lượng này bởi vì đó là cách ít phải cố gắng nhất, mà thực tế là càng ít nỗ lực thì càng tốt. Tất cả chúng ta đều tự có trong bản thân rất nhiều trí khôn, đôi khi bạn có thể gọi đó là thông minh bẩm sinh, Nhưng không may là sự không ngoan này thường bị quấy rầy bởi những ý nghĩ, ý tưởng, kế hoạch, nỗi sợ hãi, mâu thuẫn và bối rối đầy trong trí óc của ta. Cũng như mặt trời vẫn hiện diện trên bầu trời, ngay cả khi bạn không nhìn thấy được gì có mây che. Sự không ngoan của bạn cũng ở đâu đó, chờ lúc bạn gọi nó ra. Trí khung được gọi ra tốt nhất là nhờ vào những vấn đề đi đuôi với trái tim. Ví dụ như khi bạn cần biết cách nối lại một mối quan hệ, sống hòa thuận hơn với anh chị em và bố mẹ, giúp một người bạn gặp rắc rối, tiến lên sau khi phạm lỗi, đưa ra một quyết định khó khăn, hoặc khi bạn không biết là phải làm tiếp điều gì. Những dạng vấn đề như thế và những dạng tương tự đòi hỏi không chỉ sự thông minh sáng dạ, mà còn một cảm nhận êm ái, một tâm trí thảnh thơi và nhiều sự khôn ngoan nữa. Bạn có thể tưởng tượng trí óc bạn cũng như một món đồ chơi Bên trong chứa đầy nước và những bông tuyết Khi bạn lắc nó, bông tuyết bay lộn xộn khắp nơi Nhưng khi bạn để nó lắng xuống, những bông tuyết sẽ bình tĩnh sắp đặt trên sàn Cũng như vậy, bạn có thể xả hơi đầu óc để những suy nghĩ tự đến Và cho phép chúng bình tĩnh tự sắp đặt Kế tiếp, với đầu ốc thảnh thôi, hãy tự nhủ rằng Bạn cần một câu trả lời khôn ngoan và thích đáng cho vấn đề Tình trạng khó xử của bạn Hãy thư giãn trong ít phút Đôi khi có những kết quả rất tuyệt vời xảy ra Thay vì bạn phải tích cực đeo đẳng những ý tưởng hay nhất Bằng cách cố nắm bắt chúng Thì những ý tưởng mới sẽ bắt đầu đến với bạn một cách đột ngột Thay vì suy nghĩ tích cực, ép buộc hay chật giật, giật Bạn chỉ đơn giản cho phép những ý tưởng thấm qua và nổi lên Đã quá trình chỉ tốn có một vài phút, hay đôi khi lâu hơn một chút, cũng có lúc không có gì xuất hiện ngay. Nhưng sau đó khi bạn ít mong đợi nhất, thì câu trả lời sẽ tự nảy ra trong đầu bạn. Lý do có kết quả tốt như vậy là vì những sự kiện đã được lưu giữ trong đầu. Câu trả lời nằm ở đâu đó. Tất cả những gì bạn đang làm bây giờ sẽ làm cho câu trả lời có cơ hội xuất hiện. Hãy chuẩn bị từ sớm. Chúng ta đang sống trong thời đại dội dã Ai cũng cảm thấy mình bận rộn Và thời gian thì eo hẹp Khi bạn hỏi một bạn trẻ Hay một người lớn rằng Sự căng thẳng của họ chủ yếu bắt nguồn từ đâu Thì rất nhiều người sẽ nói rằng Tôi không có đủ thời gian Hay tôi luôn phải dội dàng Thông thường có một thời điểm nhất định trong ngày Ta cảm thấy phát biên hơn cả Ví dụ như trong nhà tôi Đó là lúc sáng sớm Mặc dù nhà tôi chỉ có 4 người Nhưng dường như có cả trăm thứ Phải dòm ngó và chuẩn bị mỗi ngày Nếu chúng ta dội dã Thì sẽ cực kỳ căng thẳng Nếu không thì mấy việc đó Chẳng có nghĩa lý gì cả Hãy xem hàng đống những hoạt động tương tự Được xử lý rất khác Tùy vào chúng ta có bao nhiêu thời gian cho phép Tôi bị thuyết phục rằng Một trong những lý do người ta cảm thấy Lúc nào cũng phải quá dội dã Là họ thất bại trong việc tự cho bản thân một thời gian đủ để chuẩn bị. Ví dụ như, nếu phải tốn một giờ để làm mọi việc họ cần phải làm, gần như ai cũng sẽ cho bản thân tối đa một giờ để làm chuyện đó. Không hơn không kém. Cho nên nếu mọi thứ diễn ra trôi chảy và không hề có những vấn đề không như mong đợi, những phiền toái, những có điện thoại đột xuất, quên thứ này nhớ thứ kia hay những việc tốn thời giờ khác, thì họ sẽ chỉ làm nó nếu họ dội dàng. Cả ngày hôm đó sẽ bị đặt trong sự căng thẳng thậm chí nếu mọi việc đều trôi chảy. Bản chất của sự dội dà là căng thẳng. Bạn hấp tấp dội dã, tự hỏi sao mình lại bận rộn đến thế. Bạn có thể nghĩ về hậu quả của việc đi trễ hoặc làm không đúng hạn và ai sẽ nổi khùng lên với bạn. Tuy nhiên rất thú vị khi lắng nghe lời xin lỗi của người ta khi họ đi trễ. Tôi không có đủ thời giờ là lời xin lỗi thứ nhất. Dạng thứ hai là tôi phải làm quá nhiều việc. Hiếm khi nào bạn nghe được sự thật là tôi không cho bản thân đủ thời giờ. Bạn thấy có gì khác nhau không? Trong trường hợp một, bạn cho là mình là nạn nhân của thời gian. Có lẽ bạn sẽ tiếp tục thường xuyên tái phạm bởi vì bạn có vấn đề như nó không nằm trong khả năng kiểm soát của bạn. Tuy nhiên trong trường hợp thứ hai, bạn cho là mình có khả năng, năng lực tự cho bản thân thêm thời gian. Đôi khi chúng ta cho phép bản thân đủ thời giờ, nhưng thay vì sẵn sàng hết mọi thứ, chuẩn bị hết 100%, thì chúng ta chỉ làm những thứ mà tôi hay gọi là gần như đã sẵn sàng. Sau đó vào phút chót, người ta mới nhảy dựng lên để làm những việc còn chưa lại, làm bữa ăn trưa, tìm một cuốn sách, cào râu, nhặt nhạnh mấy thứ linh tinh, tìm giày dép, gọi điện thoại gấp hay gì gì gì nữa. Cứ để nước đến chân mới nhảy rồi thấy bị áp lực, Cảm giác bị áp lực có thể ảnh hưởng bạn suốt cả ngày, khiến cho bạn cảm thấy ngột ngạc và cứ bận tâm đến những chuyện nhỏ. Hầu hết những lần căng thẳng như thế có thể được loại trừ khỏi cuộc đời bạn mãi mãi. Bạn chỉ cần nhìn ra vấn đề từ phát sinh. Thật khó lòng thừa nhận rằng, thường thì thiếu thời giờ không phải là vấn đề, mà vấn đề là ở chỗ bạn không cho bản thân đủ thời giờ. Đó là bạn không chịu làm đủ mọi cách để chuẩn bị sẵn sàng. Bạn có thể áp dụng lý luận như thế này vào cả những dự định lâu dài Ví dụ như bạn sẽ rất thư thái khi làm một bản báo cáo về quyển sách đã đọc trước thời hạn thay vì để đến tối mịt mới lôi ra làm Hay gửi một tấm thiệp sinh nhật sớm một tuần thay vì gửi sát ngày rồi thấp thỏ mong nó đừng đến trễ Có rất nhiều điều có thể áp dụng sức lược này Tuy nhiên khi bạn đã áp dụng nó tôi mong rằng nó cũng sẽ giúp ích cho bạn nhiều như đã từng giúp ích cho tôi chính cái bẫy 90 10. Đối với tôi đây là một trong những thói quen kỳ cục nhất mà người ta hay mắc phải. Về nữa, nó hình như chẳng chừa một ai. Nhưng một khi bạn thấy được nó ngớ ngẩn và phi lý thì tôi hy vọng rằng bạn sẽ nhìn ra được đó là một cái bẫy. Khi bạn được đưa trên xe một tờ giấy trắng có một đứng mực dây trên đó và được hỏi, "Cái gì đây?" Bạn sẽ trả lời sao? Hẳn là bạn sẽ trả lời Một vết bẩn hay ít ra cũng là một đúng mực đốm mực thì nhỏ xíu, tờ giấy thì trắng tinh và to gấp mấy chục lần đốm mực Vậy mà có mấy ai thấy được cả một tờ giấy trắng? Cái 7, 90, 10 xuất phát từ những quan sát của tôi trên hàng ngàn người Thấy rằng hầu hết ai trong chúng ta cũng có khuynh hướng chú ý đến 10% những điều tồi tệ Còn số 90 biểu thị 90% những gì xảy ra trong ngày Thường là tốt đẹp xung xẻ Còn 10 là 10% còn lại, thường là những điều gây phiền toái, bực bội. Tôi gọi đó là một cái bẫy, bởi vì hình như thường người ta chú trọng đến những lỗi lầm nhỏ nhặt trong cuộc sống. Dĩ nhiên là mỗi ngày mỗi khác và có những ngày cũng xư xẻo thực sự đấy chứ. Nhưng thường thì nó diễn ra như thế này. Giả sử một ngày bạn có 10 việc phải làm, thì chính việc được làm xong suôn sẻ chỉ còn có một việc không được như thế. Vậy thử hỏi, bạn sẽ nghĩ về cái gì suốt buổi tối hôm đó? Bạn sẽ than thở tâm sự với bố mẹ, bạn thân đồng nghiệp về chuyện gì? Bạn thấy chưa? Thêm một ví dụ nữa, giả sử bạn phải tiếp 10 người khách hôm đó, 9 người thì rất hài lòng và tôn trọng bạn, còn một người thì thật là hết chỗ nói, hiếm khi nào bạn nói với người khác là Bạn biết không, hôm đó thật là hết sẩy, hầu như không đó ai cũng dễ thương và thân thiện cả. Thay vì như thế, thường thì bạn sẽ nói Đúng là một tên dở hơi để tôi kể cho cậu nghe hắn đã làm gì nhé Không phải ý tôi nói là bạn không được phép chia sẻ tâm sự về những chuyện bực bội trong ngày Tôi cũng không có ý nói là cần phải luôn luôn chú trọng đến những chuyện tốt đẹp trong cuộc đời Tôi chỉ nói về việc tạo sự cân bằng hơn trong việc chọn lựa xem nên chú ý vào việc gì 90% hay 80-70% gì đó cũng đáng để bạn quan tâm lắm chứ cũng giống như đang thưởng ngoạn một bức tranh đẹp. Thay vì chiêm ngưỡng vẻ đẹp, thì bạn lại chú ý đến việc bạn chẳng ưa có chữ ký của họa sĩ trên bức tranh. Xin lặp lại là, tôi không muốn nói là bạn phải thích chữ ký đó, mà có thể là một ý tưởng hay nếu bạn tự hỏi mình xem sao, mình lại tự nhiên chú ý đến một phần nhỏ mà mình không thích gì. Nếu bạn chú ý đến những phần tấm đắt, thì bạn sẽ thưởng thức bức tranh nhiều hơn là để bạn cứ bực bội vì chữ ký tội nghiệp kia. Cũng giống như vậy Bạn sẽ thụ hưởng cuộc sống được nhiều hơn Nếu bạn hướng sự chú ý của mình Vào phần lớn những điều tốt đẹp của cuộc sống Thay vì cứ bận lòng với những chuyện bực bội, phiền phức Khi bạn áp dụng sách lược này Đôi khi bạn sẽ bắt đầu nhận thấy Trong khi có một số khi cảnh nhất định Trong cuộc sống thật khó khăn và đầy căng thẳng Thì cũng có những thứ rất dễ thương Và khi bạn chú ý đến những điều đó Và nghĩ về chúng, nói chuyện về chúng Thì cuộc sống của bạn có vẻ sẽ tốt hơn và đỡ căng thẳng hơn Bạn sẽ xử lý những bực bồi căng thẳng dễ dàng hơn khi bạn nhận thức được những gì đúng đắn với cuộc sống của mình Khi nói chuyện với bố mẹ hay một người bạn, hãy đề nghị họ kể cho bạn nghe về giờ phút thú vị nhất trong một ngày của họ Hỏi cho vui thôi, hỏi xem họ có chuyện gì vui không hay có ai tử tế vui tính khác lạ không hỏi họ xem họ có một buổi ăn trưa dễ thương hay là họ có ý tưởng gì thú vị không có lẽ bạn đã kéo họ ra khỏi thế thủ nói cách khác bạn sẽ giúp họ thụ hưởng được những giây phút khác của cuộc sống những giây phút thú vị hãy trở thành thần tượng có rất nhiều cuộc thảo luận về tầm quan trọng của việc có thần tượng và ai cũng công nhận điều đó nhưng cũng quan trọng không kém là trở thành thần tượng thay vì đi theo ngưỡng mộ và nói gương một người nổi tiếng nào đó, thì chính bạn hãy trở thành một thần tượng cho người khác noi theo. khi nghĩ đến thần tượng thì bạn thấy gì? tôi nghĩ về những người đang là tấm gương tốt cho mọi người noi theo ở nhiều khía cạnh như tử tế, đạo đức, phóng khoáng, tận tâm, kiên nhẫn, sâu sắc, chu đáo và xinh năng. nhưng nếu bạn nghĩ kỹ hơn, bạn sẽ thấy không cứ gì phải nổi tiếng thì mới có những đức tính đó. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành thần tượng nếu có quyết tâm Không cần thiết phải trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng Một chính trị gia hay bất kỳ một tinh tuổi nào khác Những người đó cũng có thể trở thành thần tượng Nhưng họ có thường xuyên bên cạnh mình đâu? Hai đứa con của tôi có thần tượng là những bạn trẻ Đối với tôi và đối với các con Những thần tượng này quan trọng hơn những thần tượng Là những chính trị gia hay những nghệ sĩ nổi tiếng Dù cho họ có đóng gấp nhiều cho xã hội Những bạn trẻ mà con tôi chọn làm thần tượng Cũng có cuộc sống bình thường như những thanh thiếu niên khác Chỉ có điều là họ rất tốt bụng với mọi người xung quanh Đặc biệt là giới trẻ con Họ rất nỗ lực học hành, làm việc chăm chỉ Và cố gắng trở thành một con người hữu ích Đối với tôi đó mới đúng là một thần tượng tuyệt vời Nếu bạn đang cố gắng chăm chỉ để trở thành một thần tượng Bạn quan tâm đến những người xung quanh Hãy tưởng tượng xem Bạn sẽ cảm thấy dưới lòng ra sao Khi biết là người khác nghĩ về bạn như thế nào Khi nghe người khác nói tốt về mình Tả mình như một người Thực sự dễ thương tốt buồn Hay là một người chẳng bao giờ hại ai Hay là một con người đạo đức Cuối cùng Người ta thực sự nhớ đến bạn Vì cái gì Giá trị bản thân bạn ra sao Là tất cả những mẫu người của bạn Và mẫu người lý tưởng mà bạn trở thành Bạn cư xử với mọi người như thế nào? Bạn xử lý những trường hợp căng thẳng ra sao? Bạn có tốt bụng không? Có công bằng, chú đáo, tử tế hay siêng năng không? Dù cho bạn có nổi tiếng hay không, bạn cũng có thể tác động đến người khác bằng chính bản thân mình, bằng những hành động, những quyết định và cách cư xử của mình với người khác. Khi bạn biết điều này thì bạn là ai cũng không quan trọng. Và khi đó cuộc sống của bạn trở nên khá thanh thản nhẹ nhàng, quan trọng hơn là bạn sẽ hạnh phúc. Đừng giữ nỗi đau trong lòng Gánh chịu đau khổ cũng đủ khó rồi, nhưng việc không nhân đôi nỗi đau lên bằng cách giữ kín nó trong lòng cũng rất quan trọng. Khi gặp những chuyện đau khổ đừng giữ nó trong lòng, hãy tâm sự với người khác. Làm thế bạn sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn, bình phục, mau lẹ và hoàn toàn hơn. Có người khác bên cạnh những khi đau khổ thường cảm thấy dễ chịu và được an ủi. Con người là một nguồn hỗ trợ và sức mạnh rất quan trọng. Một số người thường hay giữ nỗi đau trong lòng vì sợ thành cục nợ của bạn bè hay người nhà. Thường thì không phải như vậy. Hãy nghĩ xem nếu bạn là một người bạn tốt hay bố mẹ hoặc một đồng nghiệp đến với bạn khi bạn gặp chuyện buồn, thì bạn sẽ sẵn lòng như thế nào? Tôi đoán là bạn sẽ dẹp hết mọi chuyện để ngồi lắng nghe. Nhiều năm qua tôi có quen biết nhiều bác sĩ chuyên khoa. Tôi thường hỏi họ cảm thấy đúng góp lớn nhất của họ cho bệnh nhân là gì? Rất nhiều bác sĩ trả lời rằng có lẽ món quà quan trọng nhất họ chia sẻ với người khác chỉ đơn giản là sự chân thành, quan tâm, lắng nghe. Được lắng nghe trong khi đang khổ tâm là phương thuốc thần diệu Nó giúp bạn mau chóng hàng gắn vết thương lòng Tôi biết rằng có nỗi khổ tâm trong lòng không phải là chuyện nhỏ Tôi cảm thấy việc nêu ra sách lược này rất quan trọng Bởi vì khi bị tổn thương, các bạn trẻ thường hay sống nội tâm hơn là chia sẻ cho người khác Nói ra được luôn khiến thấy mình dễ chịu Nhất là khi gặp chuyện gì đau buồn Tạo ấn tượng đầu tiên tốt đẹp Nếu bạn ghi nhớ sách lược đặc biệt này, nó sẽ ngăn được rất nhiều căng thẳng xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Bằng cách tạo ấn tượng đầu tiên tốt đẹp, bạn sẽ không phải làm lại hay cố gắng đảo ngược ấn tượng ban đầu tệ hại mà người khác đã có về bạn. Dù có thích hay không, thì ấn tượng đầu tiên cũng rất quan trọng. Tôi đã từng nghe nói, người ta định hình ý kiến ban đầu của họ trong giây phút tiếp xúc đầu tiên. Lý do quan trọng của sự khởi đầu tốt đẹp là một khi ý kiến đã được hình thành thì rất khó bị thay đổi. Thế nên nếu người ta thấy bạn không thân thiện, không tôn trọng hoặc thiếu thiện chí, mặc dù bạn không hề có ý định như thế, thì họ sẽ khó lòng tử tế hay thiện chí với bạn được. Họ có thể sẽ tránh né bạn, nói sau lưng bạn hoặc tâm sự cảm giác khó chịu về bạn với người khác. Một số trường hợp có thể còn trở mặt chơi xấu hoặc thiếu thân thiện với bạn Bạn đã không cho họ lý do để phản ứng theo hướng khác Những ấn tượng ban đầu, tệ hại đó thường được bồi thêm câu Tôi không biết hắn là loại người gì, tôi không ưa hắn ta được Nói cách khác, khi có ai thích bạn ngay lập tức Nếu bạn tạo được ấn tượng đầu tiên tốt đẹp Thì người đó ít ra cũng sẽ trung lập ở những nơi mà bạn có liên quan Rất nhiều trường hợp người ta sẽ cởi mở tốt bụng với bạn Đó là cách đòn bẫy hữu hiệu để làm cho cuộc sống dễ chịu hơn Nói cách khác, một cố gắng nhỏ giờ đây cũng thu về rất nhiều lợi nhuận Khi bạn bắt đầu tốt đẹp, ấn tượng khả quan của bạn có khuynh hướng tự được tạo ra Bạn dễ thương nên người nào bạn gặp cũng sẽ thích bạn ngay Họ có cảm giác tốt về bạn, nghĩ tốt cho bạn Khi họ nói chuyện với bạn Lời nói của bạn sẽ là những điều hay lẽ phải Khi họ nói chuyện với người khác mà tên bạn được nhắc đến Thì bạn sẽ được bàn đến với những điểm nổi bật Nếu bạn có thắc mắc hoặc có nhu cầu gì Người đó sẽ không có lý do gì từ chối giúp bạn Hay giải đáp thắc mắc cho bạn Một trong những ấn tượng đầu tiên tệ hại Mà tôi đã từng gây ra Là khi tôi mới lớn và được giới thiệu với một ông hàng xóm Lúc được giới thiệu có một đứa bạn của tôi ở đó nữa Bây giờ chúng tôi đã xa nhau Nhưng khi cũng nghĩ lại Thì thấy Quả là chúng tôi thiếu tôn trọng thật Chúng tôi không đến nỗi đáng ghét lắm Nhưng chẳng mấy tử tế đàng hoàng Tôi đã nhí mắt Và thấy dì nói cho rất vui được quen biết với chú Thì tôi lại lầm bầm cái gì đó trong miệng Bây giờ nghĩ lại Ấn tượng đầu tiên bị thất bại Đã ghi cho tôi một đống những phiền phức rắc rối không cần thiết Người hàng xóm đó không muốn làm gì với tôi hết Ông ta đã cấm tôi đi vào sân nhà ông, ông cứ căng nhằn về con chó nhà tôi, hình như ông cứ luôn cảm thấy bị làm phiền bởi những gì tôi làm. Nhất định là nếu tôi đã đơn giản chỉ bỏ ra 30 giây hòa nhã tôn trọng và thân thiện, thì quan hệ của chúng tôi hẳn sẽ khác rồi. Khi bạn tạo được ấn tượng đầu tiên tốt đẹp, không chỉ là bạn đang làm điều đúng đắn bằng cách tốt bụng và chân thành, mà bạn còn tự tạo được một thiện ý to lớn. Chỉ một cố gắng xíu xíu trong việc này cũng khiến cuộc sống của bạn từ đây trở đi trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn. Tận hưởng hoàn toàn những điều không hoàn hảo Một nguyên nhân gây stress thường xuyên cho các bạn trẻ là đòi hỏi phải hoàn hảo. Dù cho đó là đòi hỏi cho bản thân như việc cân nặng, mái tóc, diện mạo, điểm số hay nỗ lực, hay đó là yêu cầu liên quan đến người khác nhiều cách tư xử, quan điểm, diện mạo của người khác, hay chỉ là cuộc sống thường nhật. Chủ nghĩa cầu toàn luôn mâu thuẫn với hạnh phúc. Sự cầu toàn và mong muốn được thanh thản trong lòng luôn đối nghịch với nhau. Bất cứ khi nào chúng ta cần điều gì đó hoàn hảo hay tốt hơn nữa, thì chúng ta lại thấy bất mạng. Thay vì bằng lòng với những gì đang có để được hạnh phúc, Chúng ta lại cứ lẫn quẩn với những lỗi lầm, những thiếu sót cần phải cải thiện hơn Và những gì cần phải đổi khác đi Tôi đã từng nghe các bạn trẻ nói đi nói lại Nếu em muốn được hoàn hảo nhất thì em không thể hài lòng, thỏa mãn với con người hiện tại của em Hay những gì em đang làm Chắc chắn thái độ này sẽ làm cho các bạn trẻ thất vọng trong cuộc sống Làm sao có thể hạnh phúc được nếu bạn cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ hài lòng với bản thân sách lược này không có nghĩa là bạn đừng cố gắng hết sức, không phấn đấu vì mục tiêu đã đề ra, hay thôi không thi đua cạnh tranh nữa. Thay vì vậy, hãy bớt chú ý đến những sai sót, thất bại, kém cỏi, khiếm khuyết, lừa mình vào bẫy, khăn khăn là mọi thứ sẽ tốt hơn, hoặc bạn trông có vẻ tốt hơn, hoặc làm tốt hơn, hoặc người khác cư xử khác đi. Trước khi cho phép bản thân được vui vẻ, hạnh phúc. Là một thiếu niên. Jane chẳng bao giờ cảm thấy hài lòng, cho nên khi mục tiêu của Jane là vào một trường đại học nào đấy không được thực hiện, thì cô bé đã học suốt 4 năm trong trường mà cô đậu giàu, với tâm trạng bất mạng. Thay vì tận hưởng những năm học, cô bé đã tốn 4 năm trời để hối tiếc, buồn chán và thất vọng vì bản thân mình không giỏi hơn được. Tôi gọi sách lược này là tận hưởng hoàn toàn những điều không hoàn hảo, Bởi vì khi bạn cứ bỏ mặt tính cầu toàn thì bạn bắt đầu có kinh nghiệm là có những điều thực sự hoàn hảo trong những điều không hoàn hảo. Mặc dù đôi khi sự việc chỉ là bề nổi, nhưng thường để vẫn biết được người đang làm gì, vũ trụ biết được những gì đang diễn ra. Mọi thứ đều hoàn hảo theo cách của nó. Nói cách khác, bạn bắt đầu nhận ra chúng ta biết chính xác nơi chúng ta cần đến dù cho không thể nhìn thấy nó ngay tức thời. Sai lầm mà ta phạm phải là một phần của cuộc hành trình Dù ta không thích phạm sai lầm Và nhất định cố hết sức mình để tránh điều đó Khi nhìn lại, Jane đã nhận ra rằng trường đại học mà cô đã học Thực ra hoàn hảo đối với cô Cô đã học ở đó và có một nghề nghiệp sáng lãng Cô đã gặp được chồng tương lai của mình Họ đã lập gia đình và cô đã học được cách sống hạnh phúc Là có những điều nhìn có vẻ không hoàn hảo Nhưng không hẳn, nó là như vậy Cô đã biết tận hưởng hoàn toàn những điều không hoàn hảo Bạn cũng có thể làm được Khi bạn không nghĩ là mọi việc cần phải hoàn hảo nữa Thì bạn sẽ nhận thấy hầu hết các trường hợp đều hoàn hảo theo cách của nó